Võ Khôi, Lâm Trục Liêu của Đoan Nguyệt Quốc là một vị tướng lãnh văn võ song toàn. Chính vì vậy được giao trọng trách chấn thủ Biên Cương. Hơn 10 năm qua, vị lâm tướng này là lập được vô số chiến công hiền hách. Một vị lương tướng đáng quý như vậy, thế mà hơn 20 tuổi còn chưa xuất giá. Điều này khiến đế tỏa, Phong Lâm Vân cảm thấy băn khoăn. Các vị triều thần cũng vô cùng sốt ruột. Mai đế tướng, con út nhà khanh tháng trước vừa làm lễ đội mũ nhì. bẩm đế tỏa. Như từ nhà thần bẩm sinh yếu ớt, e rằng khó mà sánh đôi với tướng quân, chu đại nhân, ái từ nhà khanh cường tráng khỏe mạnh, dũng mãnh hơn người, bẩm đế tỏa, khuyền tử đã định xong việc hôn sự từ lâu rồi ạ Hồ ái khanh, hay là, đế tỏa, xin người khai ân, phong lăng vận nhìn mấy vị triều thần đang che mặt, lại nhìn sang người đang đeo đao đứng bên cạnh mình, tiêu mị à, gả khanh cho lâm trục lưu làm thê tử nhé, được không? Bàn tay đang đưa tấu sớ cho đế tòa của tiêu mị thoáng khựng lại. Đế tòa, thần lĩnh chỉ, xin gửi tới các bạn tác phẩm, lương tướng, tác giả, lâm thù đồ, thể loại ngôn tình, nữ cường, cổ đại Và sau đây, xin mời các bạn nghe chuyện. Chương 1, dẫn chuyện, ngước mắt trông xa, chẳng thấy quê nhà, đội ngũ hộ tống thù công chúa về đế đô. Đã hành quân trong Đại Mạc ẩn vu phía Bắc Hoang vu không một bóng người độ hơn một tháng. Một con ngựa và hơn 10 người. Những người đi bộ tuy đều mang mặt nạ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự mỏi mệt trong từng bước chân. Người trên lưng ngựa lại càng nhức mỏi. Chiếc mũ rộng vành dày cộp che khuất phần lớn khuôn mặt. Chỉ thấp thoáng trông thấy vài sợi tóc nhạt màu. Từng sợi từng sợi xóa dài trên ngực, giữa trưa Cơn gió lạnh thấu xương nơi hoang mạc cuốn một lớp cát vàng khắp một vùng trời phát ra tiếng dì rào. Trong hoang mạc âm thanh này nghe rõ ràng một cách lạ lùng. Khiến người ta nghe xong bỗng thấy sờn tóc gáy, tiêu mỉ, còn bao xa nữa thì đến biên giới đoan nguyệt. Người dẫn đầu diệp thất liễn phùi phùi cắt bụi trên người. Tiêu mị kéo dây cương của con ngựa màu đỏ thẫm đang không muốn bước về phía trước. Ngẩn đầu dõi mắt về phía đông nam xa xa, đi qua thâm cốc phía trước kia. Chắc là cũng sắp đến rồi đấy, người trên lưng ngựa nghe thế bỗng giật này mình, giống như nhận được sự cổ vũ ưỡn thẳng sống lưng, gạt mạng tre của chiếc mũ rộng vành đưa mắt về phía tiêu mị đang nhìn. Vào khoảnh khắc chiếc mạng tre rơi xuống, người trong đội ngũ bỗng vang lên tiếng suýt xoa khe khẽ. Đó là một khuôn mặt trẻ măng, tuy nương theo ánh trăng, nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn và đường nét tinh xào. Cùng với mái tóc dài gợn sóng màu vàng nhạt. Khiến người ta không nén nổi mà hoài nghi rằng đây không phải là công chúa ông đồng của đế đô. Mà là yêu nữ ở nhu lam thành cổ chuyên hấp thu hồn phách. Mấy tên hạ nhân các ngươi. Trên mặt bổn cung có mọc bản đồ ẩn vu hả. Nhìn về phía trước hẳn hoi cho ta. Thù công chúa quất một soi vào tên ẩn vũ đứng gần nhất. Tất cả mọi người hoảng sợ cuốn quýt cúi đầu. Tiêu mị vừa kéo dây cương để con ngựa của thù công chúa cách mấy tên ẩn vũ kia xa một chút. Vừa nói với nàng ta. Thù điện hạ, gió bụi vùng tái ngoại rất lớn, hãy cột chặt mũ choàng. Cho ta xem mặt của ngươi, rồi ta sẽ thắt mũ choàng." Thù công chúa khom lưng, nháy mắt một cách lém lỉnh với Tiêu Mị, vươn tay gạt ra mạng che mặt của mũ choàng hơn phân nửa, lộ ra thêm những sợi tóc xoan màu vàng nhạt. Tiêu Mị đeo mặt nạ màu bạc cười cười, âm thanh trầm thấp bởi sự cản trở của mặt nạ, càng thêm rung động một cách khó tả. Y cáo kình kéo dây cương vài cái, Vì rung lắc đột một nên thù công chúa nghiêng ngả lào đảo suýt nữa rơi từ trên ngựa xuống. Tiêu mị ngươi, thù công chúa giận dữ. Dơ roi ngựa định đánh người Lúc này trong gió vang lên tiếng phù vù, vù. Tiêu mị kéo mạnh nàng ta xuống khỏi lưng ngựa. Bỗng có ba mũi tên bay vút qua lưng con ngựa màu đỏ thẫm kia. Có người tập kích, diệp thất liễn hét lên một tiếng. Rút bội kiếm đeo ngang hông ra. Đứng ở vị trí đầu tiên của đội ngũ. Nhìn về phía đông nam theo hướng của mũi tên, thì trông thấy một lá cờ chiến màu vàng cam. Trong chớp mắt một đám binh sĩ của phần khâu thành sắp tiến đến gần đội ngũ hộ tống công chúa. Tiêu mỉ, bảo vệ điện hạ, diệp thất liễn thét lên một tiếng. Rồi dẫn theo khoảng 10 ẩn vũ cầm binh khí xông về phía quân địch. Bắt đầu chiến đấu với đám binh sĩ phần khâu đến tập kích. Cả đội ngũ lập thức hỗn loạn hệt như một nồi cháo. Binh sĩ của phần khâu có chuẩn bị mà đến. Người dẫn đầu lại là danh tướng Kiều Tất Tín, điều này khiến người ẩn vũ mệt mỏi dã rời trở nên yếu ớt vô cùng trước mặt bọn chúng. Người dẫn đầu Kiều Tất Tín sắp giết đến bên cạnh thù công chúa. Giờ trường thương đâm vào mặt nàng ta, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét chói tai, ẩn vũ ban nãy bị roi ngựa quất nhào đến chắn ngay trước mặt công chúa. Vừa ban nãy đây nàng ta xỉ nhục hắn, còn bây giờ hắn ta phải chết vì nàng, lồng ngực tiêu mị nghẹn lại. Nhất cây chiến kích nhiễm đầy máu tươi dưới đất lên, ngăn trường thương trong tay kiều tất tín, tiêu mỹ ngân tỏa ẩn vũ, người khá đấy, kiều tất tín cười với tiêu mỹ, thế công trong tay lại càng trở nên rét bút. Kim, dũng mãnh, ngân, mưu trí, tiêu mỹ là ngân tỏa ẩn vũ vốn sở trường về việc dùng mưu trí. Tuy rằng tập võ từ thời nhỏ cũng không thể nào bị kịp kiều tất tín thân là võ tướng, rồi lại vừa bị hoàn cảnh lạ lẫm dày vò hơn một tháng. Cả người mệt mỏi dã rời. So với Kiều Tất Tín khi thế mạnh mẽ càng lộ rõ sự yếu thế. Chiều thức của trường thương trong tay Kiều Tất Tín đa dạng phong phú. Khiến tiêu mị vốn đang choáng váng đầu óc bởi ánh mắt trời trói trăng gần như không thể mở mắt ra được. Diệp thất liễn kế bên và mấy ẩn vũ còn sót lại đang cùng nhau bảo vệ công chúa. Căn bản không thể nào quan tâm đến y. Trường thương của Kiều Tất Tín sắp ập thẳng vào mặt tiêu mị. Thì phía bắc bỗng vang lên tiếng gió vù vù, từng hàng mũi tên mạnh mẽ chuẩn xác xuyên qua lồng ngực của binh sĩ phần khâu. Gặp quỷ rồi, là lâm trục lưu, kiểu tất tín xoay người, khuôn mặt vặn vẹo chỉ về phía bắc nơi cát vàng đang tung bay. Binh sĩ phần khâu nghe thấy cái tên này hệt như bị sét đánh. Bỗng chốc luống cuống tay chân, còn ngẩn ra đó làm gì? Xông lên, kiểu tất tín thét một tiếng, binh sĩ phần khâu lúc này mới sực tỉnh Vội vàng nhấc binh khí ngăn lại những người đang dần tiến đến. Đó là một đội ngũ chỉ có 5 người. Nhưng lại nhuống máu đám binh sĩ phần khâu lên đến hàng trăm người. 5 người ai nấy đều mặc giáp sắt, mũ sắt, sau lưng khoác áo tràng màu tím. Cưỡi tuấn mã đen như mực. Cầm một món binh khí vừa nhìn đã biết rất nặng. Từ thế vùng binh khí của họ vô cùng nhanh nhẹn. Trong phút chóc, khiến cho cả chiến trường đầy dẫy máu tươi. Nhưng trong vũng máu tươi lớn này... Lại tựa như chỉ có một điểm phát sáng, xung quanh bóng dáng đó cuồn cuộn sát khí trong tiếng va chạm vào nhau của đau thương. Một cây trảm mã đao màu lam bạc vung lên chớp nhoáng. Người nọ diệt vòng vây trùng trùng đến trước mặt y, tay trái ghi dây cương, tay phải gác chảm mã đao ra sau lưng, ánh mắt vừa thâm thúy vừa sáng rực cúi đầu nhìn y. Tựa như vì tinh tú trói mắt nơi chân trời, người nọ dễ dàng chém đầu hai gã binh sĩ phần khâu. Sau đó ông ung dung vươn tay kéo y lên ngựa của mình. Ngồi vững, người nọ lên tiếng, thế mà lại là giọng của nữ tử. Bấy giờ Tiêu Mị mới để ý thấy thân hình trong lớp chiến bào của người này ốm hơn nam tử rất nhiều. Bàn tay cầm binh khí cũng nhỏ nhắn hơn người khác không ít. Một nữ tử cưỡi trên chiến mã đen tuyền, mang y lượn vòng quanh đọ sức với hàng trăm tên binh sĩ phần khâu. Phong thái hiên ngang hào hùng toát ra lúc giơ tay nhấc chân, Trong lòng thiêu mị bỗng dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Trường thương của Kiều Tất Tín chuẩn bị hướng về phía thiêu mị. Nữ tử này bèn vung chảm mã đau khéo léo chặn lại. Nàng dơ ngang binh khí chém mạnh về phía cán thương của Kiều Tất Tín một cách tài tình. Cán thương kia bị chấn động rồi rơi xuống đất. Lâm trục lưu, Kiều Tất Tín tức đến nỗi lông mày dựng ngược lên. Nhưng thấy lưỡi đau trong tay Lâm trục lưu lại vung đến chóp mũi gã. Gã cố gắng tránh né thế công kích của nàng. Sau đó thúc ngựa toàn lực trốn khỏi vòng chiến, những binh lính phần khâu còn lại thấy binh khí của chủ xoái bị rơi mất. Từng người từng người một nản lòng thoái chí người thì trốn chạy, kẻ thì đầu hàng, chẳng còn một ai chiến đấu nữa. Đợi sau khi binh sĩ của phần khâu chạy tan tác, 5 người cưỡi tuấn mã màu đen tụ họp lại một chỗ. Người khiêng công chúa thù chờ người xuống ngựa trước tiên, nói với Lâm Trục Liêu thủ lĩnh, vận khí của Kiều Thất Tín đúng là đen đùi. Trước giờ chúng ta chưa từng đến đoạn đường này rong ngựa lần nào. Có ai bị thương không? Lâm Trục Lưu nhìn lướt về phía ba người còn lại trên ngựa. Ba người nò cùng lắc đầu. Chở người xuống ngựa. Thủ lĩnh, sao cô không quan tâm tôi chút nào vậy? Hàn tiểu tứ ngẩn đầu nhìn Lâm Trục Lưu trên lưng ngựa. Lão tử bị chó của phong mộ rìa mất một miếng ra. Lâm Trục Lưu cũng nhún người nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Vừa mới đứng vững, thì trông thấy một con chim ưng đậu xuống vai nàng. Còn một con khác thì đậu trên yên của con ngựa màu đen. Nàng nhìn thù công chúa trên lưng tiểu tứ một cái. Găm chảm mã đao xuống đất. Vừa phùi máu và bụi trên quần áo vừa hỏi nàng ta. Tiểu quỷ, ngươi là đoan nguyệt công chúa hả? To, to gan, chẳng lẽ ngươi không biết. Nhìn thấy bồn điện hạ Ngươi, ngươi nên thế nào hả? Ánh mắt của thù công chúa hoảng sợ. Nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôn nghiêm huyết mạch hoàng gia của mình. Ha! Hàn tiểu tư cười diễu cợt, ném thù công chúa trên lưng xuống dưới đất, lâm trục lưu hiếp mắt, đi đến bên cạnh tiểu công chúa khắp người toàn là máu. Dùng quan đao hẳn còn đang nhỏ máu nâng cầm nàng ta lên. Lắc đầu rồi nói, tiểu quỷ, gặp phải điện hạ như ngươi nên nói gì, ta không biết thật đấy. Ngươi, ngươi phải nói, điện, điện hạ, mặt tướng sợ hãi, lâm trục lưu thu quan đao lại, kéo dây cương của nam phong nhấc người lên ngựa. Cuối đầu cười sâu xa với tiểu công chúa, Điện hạ mặt tướng trinh chiến xa trường nhiều năm, chưa từng biết cái gì gọi là sợ hãi. Thù công chúa lùi mạnh về phía sau, đến khi lưng chạm phải đầu gối của tiêu mỉ. Lúc này cả người mới giống như tìm được chỗ dựa lâm trục lưu nương theo ánh mắt của nàng ta nhìn thiêu mị khắp người toàn là bụi và máu. Rồi lại nhìn những ẩn vũ khác đã mất mạng, nếu mày nói, các người trở về qua tòa thành với ta trước, ta sẽ sai người đưa các người đến bác ly quan. Ta tên là Lâm Trục Liêu, Lâm có hai chữ mộc, Trục Liêu trong câu, tùy ba Trục Liêu, hôm đó, người nói ra câu này dạng ngời chói mắt đến nhường ấy. chương 2, sấm xét giữa trời quang, tháng 10 ở qua tòa vẫn luôn bận rộn, luyện sát, thu hoạch ngày mùa, luyện binh, phòng địch, tất cả những chuyện lớn trong năm đều lũ lượt kéo đến vào khoảng thời gian này. Bận bịu đến nỗi các tướng sĩ hẳn không thể một ngày có 24 canh giờ. Ngoài ruộng lúa mì vàng óng ả ở vùng ngoại ô, một thiếu niên mặc trang phục màu đen cưỡi trên tuấn má cùng màu. Chiếc áo choàng màu đỏ tươi sau lưng bay phần phật trong gió. Nàng đi đến đâu, mọi người đang bận rộn dưới ruộng sẽ ngừng việc trong tay lại. Khom lưng chắp tay hành lễ với nàng, nếu có thể được thấy nàng ngoảnh đầu mỉm cười, thì cả ngày hôm đó làm việc sẽ chẳng hề thấy mệt nhọc. Chỉ mong lúng đồng tiền rực rỡ chói mắt kia có thể ngừng trên khuôn mặt người đó lâu thêm một giây phút. Người này, chính là Lâm Trục Lưu, Đoan Nguyệt Võ Khôi, chủ tướng tử doanh của thành qua tòa, Nam Chiến Thần, Bác Võ Khôi, Đông Kiếm Hoàng, Tây Quyển Thánh, đây là bốn cảnh giới mạnh nhất của ẩn vu, Đoan Nguyệt, Giao Khê, Phong Mộ, Nam Chiến Thần là Trị Tần Miêu Ngọc Hộ Quốc Đại tướng Quân của ẩn vu. Bác Võ Khôi là Lâm Trục Lưu chủ tướng tử doanh của Đoan Nguyệt, Đông Kiếm Hoàng là Bác Giao Trúc Hoàng đế của Giao Khê. Tây quyền thánh là Trung Ly Tương Lan Mân Sơn quyền thánh của phong mộ. Phụ thân của Lâm Trục lưu là Trấn Bác Lão tướng quân của Đoan Nguyệt. 10 năm trước ông đã hy sinh oanh liệt cùng với phó tướng lâu Năm. Đại ca của nàng là Trấn Bác Đại tướng quân. Hai năm trước chết dưới kiếm của gã Hoàng đế Câm Giao Khê. Nguyện vọng lớn nhất của mẫu thân Trục lưu chính là mong sao một ngày nào đó cô con gái út nhà mình có thể trở thành Trấn Bác tướng quân của Đoan Nguyệt Quốc. Nếu không ít nhất cũng là Trấn Bác tiểu tướng quân. May là nàng còn hăng hái hơn kỳ vọng của mẫu thân mình. 21 tuổi được đế tọa xác phong thành võ khôi của Đoan Nguyệt quốc. Kể từ đó trở đi nàng vẫn luôn làm chủ tướng tử doanh của Qua tỏa Thành. Chỉ là không phong hai chữ Trấn Bắc mà thôi, bởi vì trên đầu nàng còn có một đại tướng quân, trấn giữ phương Bắc vô cùng thái bình. Thiên hạ thái bình, thái bình nhàn rỗi, nhàn rỗi nên muốn sinh nông nổi. Cứ so với hiện tại, nông nổi Của Lâm Trục Liêu đang tung tẩy đôi quân ủng sắp mài mòn thủng đế. Chạy như thiêu như đốt đến chỗ nàng bên này. Lâm Trục Liêu đoán chừng nếu cậu ta chạy nhanh thêm một chút. Thì dâu ở đầu hạt lúa mì hẳn là bị cậu ta đốt rụi mất. Thủ lĩnh, nghe thấy Hàn Tiểu Tứ gọi nàng. Lâm Trục Liêu ghim dây cương rừng ngựa lại. Hàn Tiểu Tứ, lúa mì của ngươi bị người ta gạt mất à? Bát cơm bị người ta đập nát? Hay là chị mục của nhà ngươi bị người ta cướp mất rồi? thủ lĩnh ơi Có biến đến nơi rồi. Thế mà cô còn bình tĩnh thế hả? Hàn tiểu tứ vừa thở hồn hền vừa lao mồ hôi trên mặt. Có người đến công thành. Lâm trục lưu cao mày. Có người đến công thành đã là gì? Chuyện này còn khủng bố hơn cả công thành nữa đấy. Thủ lĩnh, ung đồng bên kia lại đưa người đến nữa. Mà còn tận bốn người cơ. Vì để làm nổi bật hiệu quả. Hàn tiểu tư cô ý dơ bốn ngón tay đến trước mặt lâm trục lưu Lâm trục liêu chờ người xuống ngựa. Vùng tay hất áo choàng rồi ngồi xuống bờ ruộng. Lúc này một vị cô nương vùng biên tái đặt rượu đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt nàng. Ánh mắt đầy vẻ ái mộ nhìn nàng. Lại vội vàng cúi gương mặt xinh đẹp xuống. Đa tả, lâm trục liêu cười với nàng ta. Nàng ta đỏ bừng mặt chạy ra khu ruộng gần đó. Rồi cười díu rít với mấy cô tỉ muội đang đợi đằng ấy. Lâm trục liêu khoát tay với mấy nàng ấy. Rồi ngoảnh đầu nói với tiểu tứ. Chỉ mỗi vậy mà khiến ngươi chạy suý Hàn tiểu tứ, nếu không phải lá gan của ngươi bị đại gia nhà ta cắn mất, thì ta phải nói một tiếng với lão già kia, đưa người đi nhiếp chi luyện gan sớm hơn mới được. Đại gia là chú chó của Lâm Trục Lưu nuôi, nhũ danh là đại gia, còn đại danh là Lâm Uy Vũ. Không giống đâu, đế tọa bảo một người trong số đó vào doanh của chúng ta. Hơn nữa người này rất có liên quan đến cô đó. Hừ, Lâm Trục Lưu nhướng mày. Ba năm ta mới đến đế đô báo cáo công vụ một lần. Thế mà cũng kết thân được với tướng sĩ của ông Đồng Hà. Chẳng lẽ là quan hệ đánh với bị đánh à? Tiểu tứ mò mẫm trong ngực, móc ra một lá thư nhăn nhúng đưa cho nàng. Thủ lĩnh, có quan hệ gì thì cô coi đi. Đây là thư tín mà sáng nay đế tỏa cho người truyền gấp cho cô đó. Bọn tôi đã xem cả rồi. Nói rõ trước nha, không phải bọn tôi cố ý xem đâu. Tướng quân cứ nghĩ không phải chuyện gì quan trọng, nên mới bảo bọn tôi mở ra đọc. Lâm trục lưu dơ roi ngựa lên, bổ lá thư trên tay hàn tiểu tứ làm đôi. Chẳng qua là mấy lời nhảm nhí đại loại như dục ta gà chồng chứ gì. Chuyện này một mình mẫu thân nhà ta lại nhải là đủ lắm rồi. Gã phong lăng vận kia thế mà cũng bắt đầu giống gà mái nữa. Hắn cũng không chịu nghĩ mà xem, nếu ta gà cho người khác rồi thì phải thoái ẩn, chứ đâu thể nào kéo cả đàn cả lũ mà đi đánh trận cho hắn nữa. Người thông minh như hắn... Gặp phải vấn đề này sao cũng mù mơ giống như lợn thế Tốt nhất là đế tòa có thể giống lợn Hàn tiểu tứ lao mồ hôi hột mới vã ra trên chán Đấu tranh một lúc lâu cuối cùng vẫn nói với nàng Thủ lĩnh, cô có thể không xem Nhưng cô nhất định phải nghe tôi đọc mới được Người muốn đọc thì đọc đi Lâm trục lưu uống rượu trong tay Nhớ mày khẽ lầm bẩm Rột cuộc là bắt đầu từ khi nào Người bên cạnh ta đều trở nên gà mái như thế này Hàn tiểu tứ liếp nàng một cái, không dám tiếp lời, nhắm mắt nhắm mũi to mồm đọc lên, trục lưu ái khanh, thấy thư như thấy người. Được tin hôm trước khanh đánh bại chủ tướng của Giao Khê. Cô rất vui mừng nhưng lại cảm thấy rất đỗi xót xa. Vui mừng là vì có người như ái khanh thì biên quan chẳng đáng lo ngại. Mà xót xa là vì ái khanh đã ngoài đôi mươi, nhưng vẫn mãi phòng không chiếc bóng, bên cạnh chưa từng có người tri kỳ cận kề săn sóc. Thời gian không chờ đợi một ai, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách, lần này cô phái tiêu mị thân tín bên cạnh cô đến qua tòa. Tin rằng thâm ý của cô Khanh nhất định có thể hiểu được. Ngoài ra, người này tính tình rất tốt, Khanh có thể thỏa sức trà đạp, hàn tiểu tứ vẫn chưa dứt lời. Thì nghe, ầm, một tiếng, lâm trục lưu dùng tay không nện một quyền lên bờ ruộng thành một cái hố to đùng. Tên khốn phong lăng vận. Lão tử đã nói bao nhiêu lần là không tìm đám ẻo là của ông đồng rồi mà Thế mà hắn dám không coi lời nói của lão tử ra gì Phòng không chiếc bóng, thời gian không chờ đợi một ai Thỏa sức trà đạp đây là cái trò chó má sẵn bậy gì thế Hắn đang chọn phó tướng hay là tiểu quan cho nàng đây Lần này thì hay rồi, toàn bộ binh sĩ của nàng đều biết ngay cả chuyện trung thân đại sự nàng Cũng phải để tên hồ ly phong lăng vận kia nhọc lòng Nàng ở qua thỏa này còn sống được nữa hay không? Hàn tiểu tư thấy lão đại nhà mình sắp nổi bão. Luống cuống tay chân vỗ về. Thủ lĩnh, bình tĩnh nào. Lúc ấy chỉ có sở thành. La lưu và tướng quân ở đó thôi. Mồm miệng bọn họ kín lắm. Sẽ không nói chuyện tướng quân vội gà chồng ra ngoài đâu. Mồm miệng bọn họ quả là kín lắm. Nhưng cả đoạn đường này ngươi đã nói với bao nhiêu người rồi. Lâm trục liu nhặt cái cây sắt cạnh bờ ruộng đập vào mặt hàn tiểu tư. Tiểu tứ nhanh nhẹn né tránh, nịnh nọt nói, thủ lĩnh đều là huynh đệ một nhà cả, chúng tôi sẽ không cười cô đâu. Có điều tên ẩn vũ tiêu mị kia là ngân tỏa, chẳng phải thủ lĩnh vẫn luôn rất hứng thú với ẩn vũ ngân tọa sao? Lâm Trục Lưu nguôi nguôi cơn giận, khóe miệng bỗng nở nụ cười sâu xa khó hiểu. Trước giờ Lâm Trục Lưu vẫn luôn vô cùng hứng thú với ẩn vũ bên cạnh đế tỏa. Bởi vì ẩn vũ không giống những võ tướng được chọn lựa qua những khoa thi cử. Bọn họ là một đội ngũ tinh nguệ nhất bên cạnh đế tòa. Ẩn vũ chia thành 13 nhóm. Chủ xoái là hai thống lĩnh ngân tọa và kim tòa. Kim Dũng Mãnh, ngân mưu trí, ngân tọa ngoài võ nghệ cơ bản. Nhất định phải thông tuổi ám thuật và mưu kế. Lâm Trục lưu dẫn dắt doanh trải tập kích duy nhất của qua tòa doanh. Hành động đều do đế tòa. Trấn Bắc Vương và Thướng Quân trực tiếp chỉ huy. Mà không có đường lối và mưu lược của chính mình. Vậy nên nàng cứ mãi mong muốn trong doanh trại của mình có thể có một vị quân sư đa mưu túc trí. Tiêu mị lần này đến cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Người đang ở đâu, lâm trục lưu trà sát hai tay, hỏi hàn tiểu tứ. Tướng quân mời y uống trà, có điều bây giờ chắc là về doanh trại rồi. chậc chật, phu nhân đế tọa đích thân chọn cho cô quả thật là khác người nha. Tướng quân cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con ruồi luôn đấy. Trước đây tướng quân nói thế nào nhờ, nếu ai dám đưa đám ẻo là từ ung đồng đến trướng của lão thử nói huyên thuyên. Lão thử sẽ cạo chọc đầu hắn, lần này thế mà chủ động mời y đến quân doanh của đại tướng quân. Vẻ vang biết bao nhiêu, khủ, người nói thật với ta, vẻ ngoài của người đó thế nào, bao nhiêu tuổi, nhìn vào có cảm giác đàn bà ẻo là không. Lâm Trục Liêu nhớ lại lần đến đế đô báo cáo công vụ, dáng vẻ mấy nam tử phong lăng vận chọn cho nàng. Người đầu tiên là thế tử của hoác quác quận vương, bộ dạng giống y hệt nam phong tòa kỵ của nàng. Người thứ hai là con trai của tệ tướng, to gấp đôi nàng, người thứ ba lại càng khác hẳn thói thường. tích son phấn của nữ tử thì nàng cũng có thể nhịn được. Đằng này lúc ngắm trăng bị nàng dòa cho một phát khóc ngay tại chỗ. Quả thật khiến nàng nghi ngờ hắn có cách kia của đàn ông không nữa. Lần này phong lăng vẫn sẽ chọn cho nàng nam tử thế nào đây? Quá tam ba bẩn. Nếu hàn tiểu tứ nói ẩn vụ kia thiếu mắt thiếu lông mày hoặc mắt mũi mọc ở nơi không nên mọc, nàng sẽ giết đến đế đô, rồi treo phong lăng vận lên đỉnh lưu ly li của lãng nguyệt các tần cho một trận như từ. Hàn tiểu tứ sầu miệng, xua tay lia lia, đừng nhắc nữa, ta căn bản chưa nhìn rõ tướng mạo của y. Lúc y vào thành, trên cổng thành đứng toàn là nữ tử, lão tử khó khăn lắm mới giành được một chỗ, thế mà bị mấy nữ nhân chết tiệt bên cạnh xô đẩy xuống dưới cổng thành. Ngã đau muốn chết, có điều chắc là không kém lắm đâu. Lúc y đi ngang qua, nữ nhân trong quan nguyệt lâu gào lên như kiểu trên trời đang rơi bạc xuống ấy. Thế chắc là không tệ lắm, trong lòng lâm trục lưu thoáng thấy an ủi đôi phần. Phong lăng vẫn thường lấy việc chỉnh đốn nàng làm niềm vui. Tuy rằng lần này cũng đang chỉnh đốn nàng, nàng cũng không thật sự định có dính líu gì với đám nam tự ẻo là của ông đồng. Nhưng nếu dáng vẻ của ẩn vụ ông đồng đẹp đẽ... Ít nhiều gì cũng khiến nàng cảm thấy đẹp mặt đôi chút. Hàn tiểu tứ, lâm trục lưu đang cảm thấy hơi nhẹ nhõm tựa như bỗng nhớ đến gì đó. Nghiêm mặt nói với tiểu tứ, bàn nãy hình như ta nghe thấy từ miệng của ngươi. Mấy chữ khiến ta rất muốn tẩn ngươi đấy. Có chữ như vậy sao? Hàn tiểu tử gãi đầu gãi tai cười ngớ ngẩn một tiếng. Thủ lĩnh, đại. bàn, bàn nãy hình như tôi đâu có dùng như... sai thành ngữ đâu. Không đúng, bàn nãy vốn dĩ tôi không dùng thành ngữ. Ồ! Vậy ngươi nói, phu nhân đế tọa đích thân chọn cho cô, là sao đây, lâm trục lưu nhướng mày, lạnh lùng nhét khóe môi, nàng quăng bó lúa mì về phía sau, ngoác ngoác ngón tay đầy vẻ gây hấn với tiểu tứ, hàn tiểu tứ im bặt, rụt xuống đất rất chơn chu hai tay ôm lấy đầu, thủ lĩnh, đánh khẽ thôi, lâm trục lưu chờ người lên ngựa, sờ sờ chiếc bờm bóng bẩy của Nam Phong, Nam Phong đặt mạnh một phát vào mông hàn tiểu tứ, Viết thư cho tên khốn phong lăng vận dùm ta, cho dù lão tử có cạo đầu làm thầy tu, cũng tuyệt đối không gả cho đám ẻo là đến từ ung đồng. Nàng nhét lá thư vào trong tay áo, dương cầm nói với hàn tiểu tứ, về doanh trải, tìm tần lão đại tính sổ, tiện thể nhìn xem ẩn vũ ngân tọa đến từ ung đồng. chương 3, lần đầu gặp tại qua tòa, lúc tiêu mị đi theo đỗ mặc tiến vào bác ly quan. Đúng vào chính ngọ Bắc Ly quan cách qua tỏa thành khoảng chừng trăm dặm lộ trình. Cát vàng mênh mông, không một bóng người, ngày thường gió cắt nơi đây rất lớn, vào giữa trưa thì lại càng lớn. Vậy nên lúc này ngoài hai binh sĩ lâu năm đang kéo bức mảnh trướng bằng da bò trên trạm các, thì không trông thấy bóng dáng người nào nữa cả. Tiêu Mị dõi mắt về phía tây, tuy không nhìn rõ hình dáng của thành qua tòa, nhưng có thể nhác thấy ngọn Nhung Sơn cao mút mây ngàn giữa thành. Lúc đế tọa bảo Tiêu Mị đến qua tòa thành, Thật ra tiêu mị hơi ngạc nhiên, cố hương của y ở nhu lam cổ thành, nhưng nghe nói phụ thân là quân nô bị bắt làm tù binh của riêu khê quốc. Nên cho dù mưu lực của y có cao minh đến mấy, thì cũng không thể vào chiều làm quan, chỉ có thể làm ẩn vũ không thấy ánh mặt trời bên cạnh đế tỏa. Thật ra y không hiểu lắm, trước giờ đế tọa vẫn luôn sùng ái lâm trục liêu, sao lại để một kẻ không công lao không thức vị như y. Đến hầu hạ một người như một vị thần tồn tại trong lòng người đoan nguyệt. Chẳng lẽ là Lâm Trục Lưu sắp tạo phản. Đế tọa muốn dùng y đến để hàng phục nàng ta. Hoặc có lẽ là tuổi tác của Lâm Trục Lưu thật sự hơi lớn. Đến nỗi chỉ đành để đế tọa thủy tiện bốc thăm rút số để tóm tướng công về cho nàng ấy. Y cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ như thế. Đội ngũ một đoàn bốn người đã đến qua tòa cổ thành. Đội thành qua tòa, trên buốt dưới nóng. Đây là định nghĩa đến từ những binh sĩ đã từng luyện binh ở qua tòa thành. Nơi đây có chiến sĩ rắn giỏi nhất, binh khí sắc bén nhất và hoàn cảnh ác liệt nhất. Mỗi một tốt binh sĩ từ mọi nơi đến qua tòa rèn luyện. Đều mang lòng tôn kính mà đến, rồi lại mang lòng biết ơn rời đi. Vậy nên trong mắt người dân đoan Nguyệt Thành qua tòa là nơi rét bút. Tàn khốc, thần thánh không thể xâm phạm, tiêu mị đương nhiên cũng mang lòng kính trọng rào rạt, không dám mảy may khinh nhờn. Nhưng khi một đoàn năm người đến gần cổng thành qua tòa, mọi thứ trước mắt lại hoàn toàn khác với dáng vẻ mà người người tương truyền. Cổng thành của qua tòa cao lớn hùng vĩ, gió cắt bài bóng từ năm này qua năm khác khiến bức tường thành kiên cố trở nên vừa nhẵn nhụi vừa vững chắc. Nhưng trên tường thành trang nghiêm này lại đứng đông nghịch những nữ tử đang hóng chuyển. Tiếng người ồn ào huyên náo, cười đùa ẩm ý, lúc nhìn thấy tân võ trạng nguyên lưu ngọc người dẫn đầu của đội ngũ. Nữ từ trên tường thành đã hơi phấn khích, đợi đến khi người đi cuối cùng là tiêu mị xuất hiện Thì gào thét đến nỗi suýt nữa làm sập cả cổng thành Thời còn niên thiếu tiêu mị là mỹ nhân nức tiếng của nhu lang Sau khi rèn luyện bên cạnh đế tòa càng lộ ra dáng vẻ như giống như phược Phong độ trầm ổn, phong thái tao nhã, chỉ cần y lướt nhìn một cái Thì có thể khiến nữ từ tim đập lộn tùng phèo Vậy nên lúc y đi qua cổng thành Nữ từ trên cổng thành ném hoa để bày tỏ lòng cảm mến không biết bao nhiêu mà kể. Sau khi vào thành lại càng có nhiều các cô nương chạy theo đội xe ngựa một lúc lâu mới chịu rời khỏi. Nữ nhân của thành qua tỏa quả là phóng khoáng, tiêu phó tướng lần này có thể nói là không uổng chuyến này. Có diễm phúc thật đấy. Sau khi vào quân doanh, mấy người chờ người xuống ngựa, bảng nhãn tống năng trước giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như ban nãy chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Liêu Ngọc Tân Khoa võ trạng nguyên cười vài tiếng, tống huynh hẳn là không biết, tiêu phó tướng ngưỡng mộ trong lòng không phải là nữ tử, bị đế tỏa ép ổng phải làm thê tử cho nữ nhân. Tiêu phó tướng chắc là rất không bằng lòng đúng không, hay là bị nam nhân thao luyện nhiều quá rồi, nên muốn đổi khẩu vị, giọng nói của Lưu Ngọc rất lớn, lời lẽ cũng vô cùng dung tục, tướng sĩ ông đồng đứng bên cạnh gã vang lên tiếng cười tuy đã đè nén nhưng vẫn nghe rõ mồn một. Vị lưu trạng nguyên này là con trai của thống lĩnh binh bộ lưu đại tề Ngày thường ỷ vào phụ thân mình diễu võ dương ngoai quen rồi Tất nhiên không coi một ẩn vũ như tiêu mị ra gì Tiêu mị nhìn gã một cái cúi đầu gỡ vỏ rượu bên hông ra uống hai ngụm Sau đó, bụp một tiếng, đập vò rượu lên đầu lưu ngọc Ngươi, ngươi phải biết cha ta là thống lĩnh binh bộ Một câu thôi cũng có thể lấy mạng của tên ẩn vũ như ngươi đấy Liêu Ngọc che đầu tức giận nói, ta biết, tiêu mị dùng ngón tay cái xoa xoa miệng, thế nên để tỏ lòng kính trọng với cha ngươi, ta đã dùng vò rượu tốt nhất để đập ngươi, tên ẩn vũ chết tiệt, lão thử giết ngươi, Liêu Ngọc rút bội kiếm ở hông ra, muốn chém lên gáy tiêu mị, không ngờ vừa vung được một nửa, mũi kiếm lại không thể động đẩy được nữa, tên khốn nào dám chặn kiếm của lão thử, Liêu Ngọc nổi giận mắng mỏ ngoảnh đầu. Trông thấy một vị võ tướng thân hình rắn giỏi. Dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy mũi kiếm của hắn. Cổ tay người nọ xoay một cái. Kiếm trong tay gãy làm hai đoạn. Sau đó đạp Liêu Ngọc ngã xuống đất. Ơ, người khá lắm, hiếm lắm mới gặp kẻ thích mắng người hơn cả Lão Tử. Võ tướng nọ bước lên phía trước vài bước. Dẫm lên vai Liêu Ngọc. Người là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của Lão Tử. Cơ thể của Liêu Ngọc bị chế ngự. Nhưng miệng mồm vẫn chửi mát. Võ tướng nọ miến mạnh chân, đè lưu ngọc xuống dưới đất, đợi ngươi đánh thắng được lão tử, lão tử ủng hộ ngươi tới cùng. Còn bây giờ, nếu còn nghe thấy ngươi nói một từ tục tiểu nữa thôi. Lão tử nhổ sạch răng của ngươi, lê Soái đỗ mặc nãy giờ im lặng thấy tình hình không ổn, vội vàng hành lễ với vị võ tướng nọ, tướng sĩ ông đồng mới đến cũng đồng loạt hành lễ theo. bấy giờ bốn người mới chú ý đến bốn tua màu đỏ trên người y. Người này là chủ tướng của Hồng Doanh. Lê Vệ Nhi Tử của Trấn Bắc Vương. Đây đều là tướng sĩ mới đến hôm nay à. Ai là thiêu mị của Nhu Lam? Ánh mắt của Lê Vệ nhìn tới nhìn lui mấy người lạ mặt. Mặt tướng là thiêu mị của Nhu Lam. Tiêu mị chắp tay với Lê Vệ. Dám vào doanh của Lâm Trục lưu Khá lắm, khá lắm. Lê Vệ cười hì hì nhìn thiêu mị. Đấm hai cái lên bả vai y. Nghe lão giả nói người đánh đấm khá lắm. Hôm nay lão tử phải lên nhung sơn. Lần sau đến thao trường dọ sức một phen nha. Điển lê vệ đi, Lưu Ngọc bò từ dưới đất lên trở nên ngoan ngoãn hơn đôi chút. Mấy người họ đi lại trong thành chốc lại, mới thấy gió cắt ở đây ít hơn rất nhiều so với ngoài thành. Chắc hẳn là ngọn núi bất quy được hình thành tự nhiên ở phía bắc đã che chắn không ít cát bụi. Mấy người Thiêu Mị theo Đỗ Mặc đi về phía bắc, vòng qua Nhung Sơn giữa thành rồi lại xuyên qua một vùng đồng ruộng rộng lớn. Mới đến doanh trại của Qua tòa. Qua tòa tổng cộng có 5 doanh trải, màu sắc chủ yếu chia thành bạch, hồng, lam, lục, tử, lúc đi đến bạch doanh nơi của đại thướng quân. Đỗ mặc lên tiếng nói, ba vị đại nhân xin hãy trở về doanh phòng của mình. Tiêu phó tướng, mời theo ta vào doanh trại của đại thướng quân. Giữa trưa, trong doanh trải không có mấy tướng sĩ đi lại. Tiêu mị theo đỗ mặc đi một lúc trong bạch doanh, bèn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Ban đầu y không để ý gì mấy. Nam tử mà, bị nhìn vài cái thì cũng không bị mất sợi lông nào. Nhưng một lúc sau bèn cảm thấy ánh mắt của người nhìn y quá quỷ dị. Nếu cứ tiếp tục bị nhìn chằm chằm như vậy, e là sẽ rụng lông thật mất. May là đỗ mặc đi rất nhanh. Thoáng chốc đã tới doanh trại của đại tướng quân. Y lên tiếng ngoài mảnh chướng. tướng quân, thuộc hạ đã đưa tiêu phó tướng đến rồi. Mời y vào, trong chướng vang lên tiếng trả lời trầm thấp. Lúc tiêu mị đi vào quân trướng, đại tướng quân Tần Ly đang lau cây ngân thương bảo bối của mình. Thấy y bước vào bèn gật đầu với y, tiêu phó tướng cứ ngồi tự nhiên, Tần Ly là một nam từ ngoài 30, trông có vẻ uy nghiêm chính trực, thực chất bạo lực và vô sỉ y hệt như lâm trục lưu. Trước giờ ngoài quân vụ, y không thích khoản mấy chuyện dườm giả khác, sau khi những binh sĩ đến qua thỏa thành rèn luyện xong thì ai về nhà người nấy? Người nào tìm mẹ người nấy? Không liên quan gì đến y, lần này gọi tiêu mị đến coi như là phá lệ, đế tỏa chịu để người bên cạnh mình đền hầu hạ cái tên thổ phỉ lâm trục lưu kia. Đúng là thú vị, người này chắc chắn là khá lắm, nhất định phải gặp thử mới được. Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy tiêu mị, Tần Ly cảm thấy rất kinh ngạc, vốn dĩ y cho rằng phong lăng vận phái cho lâm trục liêu trà đạp sẽ là một tiểu tướng công áo à áo ẻo, có thể giặt rũ, nấu ăn. Nuôi dậy con cái khi lâm trục lưu ra ngoài đánh trận. Kiểu nam tử như vậy ở qua tòa khó kiếm. Ở ung đồng hoặc nhu lam thì lại khá nhiều. Không ngờ rằng tuy thiêu mị là một văn tướng. Thế mà trông vô cùng tuấn thú kết xuất. Dáng vẻ còn đâu ra đấy hơn cả đại tướng quân như y. Nam nhân như thế này sẽ để lâm trục lưu trà đạp sao? Là ai trà đạp ai đây? Sắc mặt của tần ly thay đổi xoành sạch. Cuối cùng nói. Khụ, tiêu phó tướng. Ý của đế tỏa chắc là ngươi hiểu, ta không nói nhiều nữa. Người như Lâm Trục Lưu tuy dũng mãnh hơn một chút so với những nữ tử bình thường khác. Nhưng đa số là do trên phố họ đồn đại quá lên thôi. Thật ra nàng ấy cũng có sự quan tâm săn sóc mà người thường khó lòng nhận ra. Hơn nữa, ừm, hơn nữa, cả nửa ngày, y cũng không nghĩ ra được một nguyên do nào nữa. Nói thật, trong lòng y Lâm Trục Lưu vừa lười biếng vừa tham ăn. Bạo lực không nói lý lẽ. Tiêu tiền thì vung tay quá chán, còn thường xuyên khiến ý thức muốn thổ huyết, thật sự không có một chỗ nào đúng cả. Bảo y nói ra điểm tốt của nàng, chẳng bằng chém y một nhát còn dễ hơn, nhưng hiển nhiên tiêu mị không nghĩ như vậy, tựa như y nhìn ra được sự khó xử của tần ly. Gật đầu cười với y, Lâm tướng quân là kỳ nữ hiếm gặp trên thế gian này. Có thể theo nàng ấy là vinh dự của mặt tướng, lông mày của tần ly giật loạn xả, cố gắng hết sức nhẫn nhịn mới không nôn ra ngoài. Sau đó tỉ mịt thường tận quan sát người họ tiêu này. Người này hẳn là đã từng trải qua phong xương bão tác. Trông có vẻ vừa mạnh mẽ vừa ẩn nhẫn, thân hình y cao lớn cường tráng, mặt mày tinh tế sâu sắc, đôi mắt sâu thẳm kia khiến người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy yên tâm một cách lạ thường Ngón tay thon dài có những vết kiếm do luyện võ để lại. Người này chắc chắn có thể thích ứng được với hoàn cảnh ác liệt của qua tòa. Cũng có thể bao dung cho tính cách đanh đá như thổ phỉ của Lâm Trục Lưu. Có điều một nam tử vừa đẹp đẽ vừa nội liễm như vậy mà sánh đôi với tên thổ phỉ Lâm Trục Lưu kia. Quả thật là thiệt thòi lớn mà. Nếu Lâm Trục Lưu không thích, nhất định phải cướp lấy mang về làm tướng công cho muội mụi đang vội gà chồng nhà mình mới được. Tần Ly đang mãi nghĩ ngợi, bỗng trông thấy một chiếc búa hình mặt quỷ răng nanh cắt sách mảnh trướng. Sau khi xoay vài vòng trên không trung, vững vàng rơi xuống bàn nghị sử. Tần Ly, vác xác ra đây cho lão tử." Cùng với tiếng quát đầy phẫn nộ, một bóng người cao giáo bước vào doanh chướng của Tần Đại tướng quân. Chương 4: Gặp lại cố nhân, tiếng thét của Lâm Trục Lưu khiến hai người Tần Ly và Tiêu Mị cùng sững sốt. Tiêu Mị ngoảnh đầu, liền lần nữa trông thấy Lâm Trục Lưu chủ tướng từ doanh võ khôi của Đoan Nguyệt quốc. Lần trước gặp mặt là vào 5 năm, năm trước, Tiêu Mị đã quên mất dáng vẻ của Lâm Trục Lưu từ lâu. Chỉ nhớ khi thế một người chống cửa ải, muôn người không phá nổi ngày ấy của nàng. Nay gặp lại, tiêu mị quan sát lâm trục liêu tỉ mỉ từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên một lượt, cao, trên cơ bản đây là chiều cao cao nhất mà tiêu mị có thể tưởng tượng ra được ở một nữ thử. Lâm trục lưu không mặc quân phục, chỉ mặc bộ y phục màu đen cộc tay. Đeo đai bảo vệ cổ tay màu da, ủng da hiêu ngắn, mái tóc dài màu nâu nhạt được búi lên cao, đôi tóc dài buông thỏng xuống. Dọc theo sống lưng rủ xuống đến đùi, nàng có đôi chân thon dài, teo nhỏ, bộ ngực khăn đầy, không vai vô cùng đẹp, bộ y phục cộc tay màu đen làm nổi bật hình dáng xương quay xanh tinh tế của nàng. Dáng người của nàng không chỉ đẹp từ khoảng cách xa, mà khi đứng gần trông cũng vô cùng đẹp đẽ, trên cơ thể không hề có một chút thịt thừa dường như ẩn chứa một sức mạnh vô cùng tận. Tướng mạo của Lâm Trục lưu thật sự rất xinh đẹp, nhưng không phải là kiểu khiến người khác kinh diễm. Ngũ quan của nàng rõ ràng, làn da màu tự nhiên, nếu ở ung đồng hoặc nhu lam, hẳn là kiểu tướng mạo dù quang vào đám đông không bắt mắt cũng không chướng mắt. Nhưng nàng có đôi mắt phượng, đôi mắt hơi xích lên trên, cộng thêm đôi môi thường cười một cách bỡn cợt và cả đôi đồng tử lấp lánh như hạt lưu ly, li, khiến cả người nàng bỗng chốc trở nên khác hẳn. Tiêu Mị bỗng nhớ đến dáng vẻ Lâm Trục Lưu vào lần gặp đầu tiên. Vừa ngang ngạnh vừa phóng khoáng, ung dung vươn tay kéo y lên lưng ngựa, Vùng chả mã đao giết tà tơi đám binh sĩ phần khâu. Khi ấy trong mắt nàng cuộn trào màu đỏ kỳ dị, thần sắc ngập tràn khoái cảm khát máu, tựa như nữ tu la đánh đâu thắng đó trên chiến trường. Sau khi lâm trục lưu nhìn thấy tiêu mị thì hơi sững sờ. Cười nhìn ngẫm, ẩn vũ ngân tọa mà phong lăng vận phái cho ta là ngươi. Ta nhận ra ngươi. Chí nhớ của tướng quân tốt thật, tiêu mị nhướng mày, khóe môi khẽ nở nụ cười. Đúng vậy. Ba năm trước ở biên giới ẩn vu là ta đã cứu ngươi, đúng, đại ân của tướng quân, mặt tướng không biết lấy gì để báo đáp, tiêu mị chắp hai tay thành quyền, chậm rãi quỳ xuống, thế nên ngươi bèn lấy thân báo đáp, lâm trục lưu buồn cười nhìn tiêu mị, kéo y đứng dậy, đây là qua tòa, không phải ung đồng óng à óng ẻo, sau này đừng quỳ nữa, tiêu mị đứng lên, sững sờ nhìn lâm trục lưu, bàn tay ban nãy nâng y đứng dậy không mềm mại nhỏ nhắn như của nữ tử bình thường. Người ngón tay có rất nhiều vết chai mỏng, nhưng sức mạnh và độ ấm của chúng đều khiến người ta say mê. Tiêu mị nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng hơi khô. Đây, đây là ánh mắt gì thế? Lâm Trục lưu sống hơn 20 năm, tuy thường bị nữ tử dùng ánh mắt mến mộ nhìn chằm chằm đến mức nổi da gà. Nhưng hiếm khi được nam tử tuấn tú nhìn nàng như vậy. Con người của nàng tuy thô bảo, nhưng da mặt lại không dày bằng. Bị tiêu mị nhìn chằm chằm một lúc lâu liền cảm thấy hai gò má hơi nóng nóng. Bàn nãy hai người đứng hơi xa. Lâm Trục Lưu vẫn chưa cảm giác được. Còn bây giờ đứng lại gần. Thì cảm thấy tiêu mị vừa cao lớn. Tuấn Tú lại vừa cường tráng. Lần trước gặp mặt ta không thấy người cao thế này. Lần trước cô ngồi trên lưng ngựa. Đến nước này tiêu mị vẫn còn đang hoài niệm tư thế hoai hùng thiên hạ vô song lúc bấy giờ của Lâm Trục Lưu. Lâm Trục Lưu nhìn tiêu mị nhã nhặn Tuấn Tú. Cảm thấy vô cùng mới mẻ. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Không những dáng người cao lớn mà tướng mạo còn tuấn tú. Tính cách lại dễ chịu nữa chứ. Khác xa với những nam từ bên cạnh nàng. Mấy gã trai tráng cao lớn thô cực trong doanh vừa bị nàng trà đạp. Thì mặt mày đã đỏ bừng lên giống y như chân giò hầm. Tiểu Mỹ Nam yêu ớt của liễu Nam Thành vừa bị nàng trà đạp. Đã sợ đến nỗi nép cả người vào lòng nàng. Trà đạp tiêu mị thì sẽ có mùi vị thế nào nhỉ? Lâm trục liêu ngắm làn da trắng nõn và đôi chân thon dài của y. Nghĩ đến câu, thỏa sức trà đạp, mà phong lăng vẫn nói đến trong thư. Vô thức liếm cánh môi khô khốc. Tiêu Mỹ, người về tử doanh với hàn tiểu tướng ngoài kia trước đi. Đợi chốc nữa ta về ngay. Bây giờ nàng nhìn tiêu mị rất ư là thuận mắt, bèn vỗ lên bả vai y. Để y rời khỏi trước kẻo chốc nữa doanh chướng của đại thướng quân có khả năng sẽ báo phế bất cứ lúc nào. Này, y thế nào? Tần Ly thấy thiêu mị ra khỏi quân trướng, bèn bầy vẻ mặt vô lại vỗ lên bả vai Lâm Trục Liêu. Vẻ ngoài khá lắm, là một người tốt, Lâm Trục Liêu ngắm mía cây roi mềm trong tay, chẳng buồn nhìn Tần Ly lấy một cái, ung dung ngồi xuống chiếc ghế đầu bình thường hắn hay dùng để lau thương. Vậy cô đồng ý rồi hả? Giọng điệu của Tần Ly rất phấn khích, hắn có thể vào doanh của ta, những chuyện khác thì miễn bàn. Tần Ly nghe nàng nói thế, cao mày nói, ta trục. Ta nói này, cô cũng đừng quá tự cao tự đại, ta cảm thấy đế tỏa cho cô kết đôi với tiêu mỉ. Cô cũng đâu có thiệt thòi gì, trên chiến trường có dũng mãnh thế nào, thì tuổi đời của cô cũng đã ngoài 20 rồi, lứa tuổi này ở Úng Đồng cũng không tìm được phu quân nữa đâu. Còn bị mấy nữ nhân khác cười cho bể bụng nữa, Phong Lăng vẫn chưa thương lượng với cô đã quang thẳng người qua đây tuy rằng hơi vô sỉ, nhưng dù sao hắn cũng muốn tốt cho cô thôi mà. Vậy ta có nên viết thư cảm tạ cái tính gà mái kia của hắn không? Lâm trục lưu bị hắn nói thế thì nổi cơn thịnh nổ. Cô cũng đừng nói hắn như vậy. Cho dù hắn không nhắc đến. Chẳng lẽ mẫu thân cô sẽ tha cho cô chắc. Cô có không tình nguyện đến mấy. Cũng phải để lại hậu nhân cho lâm ra chứ. Đúng không nào? Lâm trục lưu rất chi là vô tội cười cười. Ta quả là muốn để lại hậu nhân cho lâm ra. Tiếc là ta không có giống. Hán tử thân cao chín thức như tần ly. Mặt mày nín nhịn đến mức đỏ bừng một lúc lâu mà không thốt được nửa lời. Ta trục, cô cảm thấy tiêu mị có chỗ nào không được. Lâm trục lưu lắc đầu. Không phải vấn đề được hay không được. Ta sống chết xa trường hơn 10 năm. Mặc dù chưa đến mức trải qua hết mọi sự đời. Nhưng cũng coi như thấy rõ cảnh đời. Huynh cũng biết thướng sĩ đến từ ung đồng không trụ lâu được ở qua tỏa thành. Trước đây cũng từng đến mấy người. Học được mấy thứ ở chỗ ta xong rồi cũng đi cả. Ta vốn dĩ không phải là một người hiền lương, đầu óc lại cố chấp bướng bỉnh nếu thật sự động lòng với người ta, đến lúc đó hắn phùi mông đi mất, chẳng lẽ bảo ta đuổi đến ông đồng chói người về đây à? Nghĩ đến những chuyện của mình từng trải qua, ánh mắt của Lâm Trục Liêu bất giác ảm đạm mấy gã khốn kiếp trước đây không tính, tiêu mị là người bên cạnh phong lăng vận, nếu không phải hiểu tường tận gốc dễ thì hắn sẽ không đưa người tới đâu. Ta từng nghe thủ hạ kể mấy lời đồn về y. Là người cực tốt, ta cũng có một chân trong việc đề nghị phái y tới đây với đế tỏa. Hoang đường, Lâm Trục Lưu nổi giận đập bàn. Thằng cha phong lăng vẫn điên điên không khùng càn quấy cũng coi như thôi. Sao huynh cũng hùa vào gây rối thế. Trước kia trêu đùa ở ung đồng thì cũng thôi. Lần này thế mà còn công khai đưa người tới. Các huynh không sợ mất mặt nhỉ. Bởi vì căn bản lần này chúng ta không phải đang treo đùa. Tần ly mang vẻ mặt khó xử nhìn Lâm Trục Lưu đang nổi giận đùng đùng. Khuyên bảo hết nước hết cái. Ta chục, cô phải biết nữ tử bình thường nhà người ta vào độ tuổi này của cô. Nhi tử, nữ nhi đã có thể đến mặc bác song ngựa rồi kìa. Ta vốn dĩ không phải nữ tử bình thường. Cho dù không bình thường, thì ngoài 20 cũng phải có trốn để trở về. Tiêu mị không giống mấy văn tướng óng ả óng ẻo kia của ung đồng. Cũng không giống đám binh sĩ nửa chữ bẻ đôi cũng không biết cô qua tòa. Hơn nữ tướng mạo và thân hình của y đều thuộc hàng thượng phẩm. Trông lại không giống cộng hành non nứt chưa trải đời. Cô rốt cuộc là không hài lòng chỗ nào. Lâm Trục lưu ngoảnh mặt đi. Không trả lời câu hỏi của hắn. Ta không biết cô đang vướng mắc điều gì. Dù sao thì đế tỏa đã hạ tử lệnh cho ta rồi. Trong năm nay bắt buộc phải gà cô đi. Nếu cô không chịu, ta sẽ dựng lôi đài ở qua tỏa thành trọn phu quân cho cô. Dù sao thì lưu đồ tể bán thịt ở thành Nam cũng có hứng thú với cô. Tên Trần Mập làm bánh bột chiên ở phố Tây cũng rất thích cô. Còn cả A Minh ở tiệm quan tài ngoài ngoại ô. Ôi, ta chục, ta phát hiện cô cũng có nhiều mối lắm nhé. Huynh có còn là người nữa không? Lâm chục liêu đá sập chiếc ghế đầu tần ly dùng để lau kiếm. Huynh không sợ mất mặt chứ ta sợ. Nếu Huynh dám dựng lôi đài cho ta thật, ta sẽ lột sạch y phục của Huynh rồi nhét Huynh vào tường thành. Có móc cũng không móc ra được. Mắt thấy Lâm chục liêu sắp nổi đóa Quân trướng bỗng nhiên bị vén lên. Một nam tử trung niên hào hoa phong nhã bước từ bên ngoài vào. Ơ, náo nhiệt ghê nhỉ. Nam tử kia nhìn Lâm Trục Liêu. Cười hiếp mắt. Hôm nay là đại hỷ của A Trục. Ta cũng đến đây hưởng chút không khí vui mừng. Hỷ cái đầu nhà ngươi. Lâm Trục Liêu gào thét trong lòng. Nhưng không dám tiếp lời. Người này là liễu thốc huyên từng làm ngự y bên cạnh đế tỏa. Nay là quân sư của Trấn Bắc Vương Lê Viễn Nhạc. Nếu nói về con người của Lê Viễn Nhạc, Tuy trên chiến trường dũng mãnh dọa người Nhưng ngày thường lại rất dễ nói chuyện Binh sĩ dưới tay ông chưa từng nhìn thấy ông nổi giận bao giờ Nhưng từ huyệt duy nhất của người này Chính là Liễu Tốt Quyên quân sư bên cạnh ông Lâm Trục lưu nhớ hồi còn nhỏ bắn giàn ná với Lê Vệ ở chấn Bắc Vương Phủ Không cẩn thận bắn phải mắt của Liễu Tốt Quyên đang đi ngang qua hại hắn suýt chút nữa mù mất một con mắt Bị Lê Viễn Nhà cầm gậy răng sói đuổi suốt cả 15 con phố Chuyện này lưu lại ám ảnh vô cùng sâu sắc trong thời thơ ấu của nàng. Dẫn đến sau này khi trường thành tuy rằng không sợ chấn Bắc vương. Nhưng lại vô cùng sợ hãi vị quân sư nhà ông. Liễu quân sư, ngài vẫn khỏe chứ? Trong doanh ta còn vài chuyện quan trọng. Ta đi trước một bước. Lâm trục liêu thu lại doi ngựa. Chuẩn bị chuồn. Đừng đi vội như thế chứ. Liệu tốc quyên cười hiền hòa. Vương gia bảo ta đến hỏi một câu. Tiêu mỉ có hợp với tâm ý của ngươi chăng Có hài lòng hay không thì có làm sao. Dùng được trên chiến trường là được. Lâm trục lưu không mặn không nhạt trả lời y một câu. Liệu tốt quyên mở ám lắc lắc ngón trỏ. Chuyện này sao lại không làm sao. Hắn là nam nhân của ngươi. Ta đến đây là để nói cho ngươi biết. Tiêu Mỹ không những am hiểu ám thuật. Mà còn nghiên cứu chuyên sâu về thuật hoàng kỳ. Bình pháp thì càng xuất thần nhập hóa. Ngươi có biết trận chiến tùng lan quan chấn động chiều ta. Người vạch kế hoạch phía sau chính là Tiêu Mỹ. Ngay cả vô phương chiến xa sau này được toàn quốc trên dưới sử dụng. Cũng do một tay hắn chế tạo ra, trận chiến tùng lan quan, khiến cả triều đình chấn động, trận chiến cuối cùng đoan nguyệt thành công thôn tính văn Nhật Quốc. Lâm Trục Lưu nghiên cứu trận chiến sự này rất lâu, vẫn luôn không hiểu tại sao lại có người có thể nghĩ ra kế sách việt diệu đến vậy. Người mưu lược cho trận chiến đó lại là tiêu mỉ, Lâm Trục Lưu phấn khích đến mức đôi mắt đỏ bừng, nàng xiết chặt roi ra trong tay. Lao vụt ra khỏi doanh trướng bạch doanh. chương 5, tỉ võ trên thao trường. Doanh trải của tử doanh nằm sát danh giới phía bắc của đại doanh. Tiêu Mỹ đi theo Hàn Tiểu Tứ đến cổng quân doanh. Vừa đúng lúc các binh sĩ của tử doanh đang tỉ võ. Hàn Tiểu Tứ tiện tay đập vào chiếc bình rỗng ở góc tường. Gần cổ gào toáng lên. Bà nội nó mấy người đừng đánh nhau nữa. Qua đây làm quen với nam nhân của thủ lĩnh này. Hàn Tiểu Tứ vừa dứt lời. Người của Tử Doanh lập tức ngừng lại, đám đông Hán từ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Mị, súm lại quan sát y một cách thô bạo. Tiêu Mị lao mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ người của Tử Doanh quả là nhiệt tình vô đối. Năm xưa khi y áo gấm về làng, cũng không thấy cảnh tượng thế này. Y giật giật khóe môi, nghĩ ngợi nên mở lời thế nào một lúc lâu. Cuối cùng bèn gỡ vò rượu bên hông vẫn chưa ném đi, nói với mọi người đang đứng vòng thành hàng rào, có muốn uống một vỏ không? Thế là binh sĩ của tử doanh, ồ, lên một tiếng ùa lên, vây kín lấy tiêu mỉ, nam nhân của tử doanh, khi ở cùng nhau không ngoài ba chuyện uống rượu, đánh đấm và bàn về nữ nhân. Nếu tiêu Mị đã mở lời, tướng sĩ của tử doanh liền nhau nhau ôm lấy rượu đi đến cổng doanh, ngồi xếp bằng chuẩn bị đánh đấm, bàn về nữ nhân, tiêu ca, có phải ung đồng có rất nhiều tiểu nương tử xinh đẹp hay không? Tiêu mỉ chầm ngâm trong phút chốc. Nữ tử của ung đồng và nữ tử của qua tỏa, mỗi nơi đều có một kiểu phong tình khác nhau. Tiêu ca, có phải nữ tử của ung đồng trắng hơn nữ tử của qua tỏa thành không? Mông cong hơn đúng không? Ngực chắc là cũng lớn hơn nhỉ? Tiêu ca, nghe nói nữ tử của ung đồng rất hiền lành, sẽ không xách đại đao dượt theo chém nam nhân, cũng sẽ không bắt nam nhân nhà mình quỷ ván giặt đồ giữa trời nắng như lửa đốt. Có phải như vậy không? Nghe nói nữ tử ở phường hoa của ông đồng biết đánh loại đàn có mấy giây. Vừa đàn vừa ngâm nga. Ôi chao nữ tử ở phường hoa của ông đồng còn biết múa một điệu mấy con chim nữa. Vừa múa vừa cởi, tiêu ca huynh đã xem bao giờ chưa? Đúng thế, mau kể cho chúng huynh đệ nghe đi. Múa thế nào vậy? Thế là khi Lâm Trục Lưu về đến doanh trải, cảnh tượng nàng nhìn thấy chính là đám huynh đệ như lang như hổ nhà mình. Đang vây kín mít lấy nam nhân của nàng buôn chuyển. Trong cả thành qua tòa này, Lâm Trục Lưu được coi như là một nữ tử có dáng người rất cao. Nhưng so với với đám cao to đen hôi của tử doanh này, thì vẫn nhỏ nhắn hơn một chút. Binh sĩ của tử doanh đang hỏi đến chỗ đặc sắc, nên căn bản không có ai chú ý đến việc nhường cho lão đại nhà mình một lối vào. Nên khi nàng nhìn thấy cái mông vừa tròn vừa vỉnh lên của A Tài người đang nhón chân ở ngoài cùng, thì không hề do dự mà đặc một phát, thể trọng của A Tài rất nặng, ví dụ như. Hắn mặc quần binh sĩ khỡ rộng nhất, khi ngồi xổm xuống thì có thể khiến đũng quần bị rách toạc. Bị một đạp này của Lâm Trục Lưu, dãy người đứng đầu liền bị sức nặng của hắn làm cho ngã rúi dụi trên mặt đất. Ánh mắt của đám người tự nhiên cũng nhìn về phía kẻ đầu sỏ Lâm Trục Lưu. Ơ, rảnh rỗi nhỉ, lúa mì gặt hết chưa? Cỏ khô xếp xong chưa? Nước trong vải gánh đầy chưa? Lâm Trục Lưu bày ra nụ cười vừa danh mãnh vừa vô tội. Liếc mắt nhìn một lượt mấy thuộc hạ đang xem kịch hay. bấy giờ binh sĩ của tử doanh mới hoàn hồn. Biết thủ lĩnh sắp nổi đoá. Vội vàng tự động nhường ra một lối đi. Hai tháng nay qua tỏa không có chiến sự gì. Lại vào vụ thu, binh sĩ của Lâm Trục lưu người thì đeo sọt. Người thì cầm liềm, cởi trần sắn ống quần. Thoạt nhìn không giống binh sĩ của đội tập kích. Mà giống như một nhóm nông phu vừa xuống ruộng. Lâm Trục lưu đi đến chính giữa đám ngụy nông phụ mồ hôi mồ kê dã Túm lấy tay áo của tiêu mị kéo y ra ngoài. Thủ lĩnh, sao cô lại mang tiêu ca đi thế? Giờ thân còn chưa đến. Sớm quá rồi đấy. Thủ lĩnh, nghe nói đại thướng quân không sắp xếp quân trướng cho tiêu ca. Cô phải chuẩn bị chăn đệm cho tiêu ca đó. Chuẩn bị cái khỉ khô. Thủ lĩnh đương nhiên sẽ chung chăn chung gối với tiêu ca rồi. Ôi, ư nhỉ, ngủ chung chăn gối, chung giường. Lâm trục liêu dương cằm, quét mắt nhìn đám binh sĩ. Các người rảnh quá nhỉ, còn nói nhảm nữa tối nay lão tử đưa mấy người lên nhung sơn ấp trứng. Chưa ấp nở ra được thì không cho xuống núi. Ôi, thủ lĩnh, cô chẳng có thành ý gì cả. Cho dù tiêu ca không thể nói chuyện phiếm với chúng tôi. Cũng phải luyện với huynh đệ chúng tôi mấy ván chứ. Bách phu trường triệu Hằng có quan hệ thân thiết với lâm trục lưu chẳng trước mặt nàng. Thể hiện không muốn dễ dàng tha cho nàng. Nhảm nhí, tiêu mị là văn tướng. Làm sao đánh với đám võ tướng các người được, nếu da của người ngứa ngáy quá, ta có thể đấm người miễn phí đấy, lâm trục lưu đá cho triệu hằng một cái, thủ lĩnh, ta biết cô thương tiêu ca, nhưng cả thành qua thỏa này có ai không biết ẩn vũ ngân tọa tiêu mị của ông đồng tuy là một văn tướng nhưng võ công dũng mãnh lắm đấy, lâm trục liêu còn muốn nói gì đó, nhưng bị tiêu mị nắm lấy tay, không sao, ta cũng coi như biết đánh, y tựa như an ủi nắm nắm lấy tay lâm trục liêu. Sắn ông tay áo rồi đi về phía đám người. Lâm Trục Lưu nhìn Tiêu Mỹ và Triệu Hằng giao đấu. Thì cảm thấy Tiêu Mỹ đánh đấm quả thực rất dũng mãnh. Quyền pháp của Tiêu Mị rất vững vàng. Vô cùng mạnh mẽ. Quyền pháp này Lâm Trục Lưu chưa gặp nhiều. Không ác liệt. Nhưng lực sát thương không hề nhỏ. Độ chính xác cũng vừa đủ. Ý né một quyền lạnh thấu xương của Triệu Hằng. Sau đó trở tay đánh trúng vào ấn đường. Lồng ngực và bụng dưới của hắn. Triệu Hằng đau đớn rên gì một tiếng. Rồi lăn đùng xuống đất, bấy giờ cuối cùng Lâm Trục Lưu đã hiểu, nam nhân của ung đồng không phải ai cũng mang dáng vẻ óng à óng hẻo. Ôi chào, tiêu ca lợi hại ghê, ta đánh với huynh một ván, tề phong sắn ống tay áo và ống quần, đi đến trung tâm vòng chiến mà binh sĩ thử doanh vây tròn. Tề phong là đội trưởng đội kỵ binh thuộc hà của Lâm Trục Lưu, cũng là một trong những huynh đệ nối khố của nàng, hắn thấy Lâm Trục Lưu bảo vệ tiêu mị khắp nơi. Sau khi hắn đi lên võ đài thì nàng lại càng nhíu chặt hai đầu lông mày. Thì cảm thấy hơi buồn cười. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm chặt. Tề phong nghĩ thế, càng muốn cố gắng dốc hết sức lực chỉnh đốn tên lão đại ngày thường vinh váo ngút trời nhà mình. Tiêu mị vốn dĩ không phải tướng sĩ chủ công. Đương nhiên không thể nào so sánh với tề phong được huấn luyện từ thuở nhỏ. Vốn dĩ tề phong cố ý một trình y, nhắm vào nhược điểm của y để ra tay. Hơn nửa toàn đánh vào nơi mà người khác nhìn vào là thấy ngay. Thế nên một lát sau, trên người tiêu mị liền xuất hiện từng mảng xanh tím bắt mắt. Mắt thấy tề phong sắp đấm một quyền cực mạnh vào lồng ngực tiêu mị. Lâm trục lưu vung doi ngựa lên, cuốn lấy chân của tề phong. Giật mạnh một cái khiến hắn ngã sấp xuống đất. Thủ lĩnh, sao ngươi làm chuyện bị ổi thế hả? Tề phong nằm bò dưới đất kháng nghỉ. Chuyện bị ổi hơn ta cũng từng làm rồi. Dám ra tay mạnh với người của nàng như vậy. Tốt lắm, cho dù là ai, nhất định phải toi đời. Lâm Trục Lưu nhét khóe miệng cười khẽ, đi vào vòng chiến kéo thiêu mị từ dưới đất lên. Dương cầm với ý ý bảo y đi sang một bên. Ôi chao thủ lĩnh, ta đùa thôi, chắc là cô không định đánh với ta đấy chứ. Ta mắc tẻ quá, sao bàn nãy người không mắc tè đi. Bàn nãy ta cũng mắc tẻ lắm, nhưng mãi đánh nhau nên quên mất. Bây giờ nhớ lại rồi, tể phong chui qua kẻ hở mà mấy huynh đệ tách ra cho hắn. Vèo một cái chạy chối chết, không sao chứ, Lâm Trục Lưu thu lại roi ngựa, hỏi Tiêu Mỹ, không sao, Tiêu Mỹ lắc đầu, ngừng một lát bỗng nói, tướng quân, ta muốn đánh với cô một trận, được thôi, Lâm Trục Lưu hơi sững sờ, lập lức nở nụ cười sâu xa, không đích thân trải nghiệm, thì không thể biết vì sao Lâm Trục Lưu có thể trở thành võ khôi. Vào khoảnh khắc Tiêu Mị đánh giáp lá cả với Lâm Trục Lưu, thì đã thật sự lĩnh ngộ được thực lực của đoan nguyệt võ khôi. Tỉ thi tay không tất sắt có hai nhân tốt quan trọng nhất. Một là chiêu thức, hai là sức mạnh, khoan không nhắc tới chiêu thức, chỉ mỗi sức mạnh thì Lâm Trục Lưu đã có thể ép lui người kia mấy bước. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy không thể nào luyện được trong một sớm một chiều. Chắc chắn là thành quả của hàng trăm hàng ngàn lần liều mạng chém giết trên chiến trường. Lâm Trục Lưu sống tại qua tỏa danh giới phía Tây của Đoan Nguyệt Quốc. Quyền Pháp thuộc Tây Phái chính tông nhất, chiêu thức của nàng vô cùng nhu hòa chậm rãi. Sức mạnh lúc vung quyền lại mang lực sát thương cực lớn Lúc giơ tay nhấc chân lộ ra tư thái huyền truyền Động tác lên xuống giường như thật sự có thể hô mưa gọi gió Nếu nói rằng đây là tỉ thí Chi bằng nói là đang thưởng thức Gần như tiêu mị mang tâm trạng thành kính để đấu với lâm trục lưu trận này Nhưng lúc lâm trục lưu biến trưởng thành đao Nhắm thẳng vào vai trái của tiêu mị Thì y không thể nào thành kính được nữa Không những không thể thành kính Còn bị lực đạo mạnh mẽ đánh cho suýt nước khóc ra nước mắt. Tiêu mị vội vàng sắn ống tay áo lên. Phát hiện không sao cả. Nhưng cánh tay bên kia lại bỗng đau nhói. Khiến y run sở. Mẽ trong cánh tay không bị đánh thế mà lại bị bầm tím một mảng Có thể chịu được đòn này. Khá lắm. Lâm trục lưu khen ngợi gật đầu. Ngoác ngón tay với tiêu mị. Ý bảo y đánh nữa. Tiêu mị thu tay điều hòa lại khí thức. Tiếp đó bày ra một chuỗi thế công kín kẽ không một sơ hở. Đây là Lưu Phụng quyền độc nhất của Nhu Lam, khắc tinh của quyền pháp qua tòa. Nếu là binh sĩ bình thường của qua tòa, gặp phải quyền pháp này có khả năng sẽ bị áp chế. Nhưng Lâm Trục Lưu không phải binh sĩ qua tòa thông thường. Tôn chỉ tỷ thí của nàng vẫn luôn là, có sơ hở thì tìm sơ hở, không có sơ hở thì phá hỏng là được. Quy lực của Lưu Phụng quyền không nhỏ, hơn nữa bộ quyền pháp này càng đánh thì lại càng ác liệt. Thế nên nàng chuẩn bị ra đòn mạnh tiếp theo. Hồng hạ gục tiêu mị ngay lập tức. Thấy thế công của tiêu mị lộ ra một sơ hở. Lâm trục liêu bèn nhanh chóng xoay người. Đánh một trường vào ngực y. Tiêu mị bị một trường của nàng đánh cho lui về phía sau mười mấy bước. Lấy lại hơi đang định phản kích. Thì lâm trục liêu bỗng phát lực vào tay phải. Đập kích vào gáy của tiêu mị như sấm sét Nàng cười khẽ một tiếng. Tiêu mị trông thấy lúc nàng hít vào thở ra. Một cái răng vừa nhỏ vừa nhọn lộ ra khi nàng cười. Tựa như răng nhanh của sói hoang, trong ánh mắt của nàng toàn bộ là màu đỏ khát máu. Tiêu mị thấy lâm trục lưu như vậy, thế mà ngay cả đánh trả và phòng ngự cũng quên mất. Để mặc tay phải của lâm trục lưu mang khí thế bốt lạnh thấu xương kẹp một quyền mạnh mẽ lên gáy của mình. Sao người không tránh đi, lâm trục lưu không ngờ tiêu mị không hề chống trả, vội vàng thu lại cánh tay đang kẹp trên gáy tiêu mị. Không ngoài dự đoán trông thấy vết hẳn đỏ nhức mắt. Thật sự là một lần xảy tay để hận nghìn đời mà. Lâm Trục Lưu cảm thấy sầu não. Ban đầu còn sợ nam nhân nhà mình bị người ta đánh. Kết quả người ra tay mạnh nhất lại chính là mình. Xin lỗi, ban nãy ta không có chừng mực. Lâm Trục Lưu xin lỗi thành khẩn. Người không sao chứ, có phải ta đánh người đau lắm không? Lâm Trục Lưu thấy tiêu mị không lên tiếng. Tim đập thình thịch, trước đây người mà nàng tiếp xúc toàn là binh sĩ thô lỗ của Đại Mạc. Trên chiến trường cũng đều là sống chết một đao, trước giờ cũng chưa từng tỉ thí với văn tướng của ung đồng. Nếu đánh tiêu mị có mệnh hệ gì, nói không chừng phong lăng vẫn sẽ hầm nàng lên mất, vậy thì nàng còn mặt mũi đâu nữa. Nàng rũi tay vuốt khẽ lên gáy tiêu mị, tựa như muốn lau đi vết hàn kia, nhưng mới sờ được một chút, ngón tay liền giống như bị hút vào không muốn buông ra. Làn da của tiêu mị săn chắc nhãn nhụi xúc cảm cực kỳ cám dỗ Thời tiết nóng nực thế này vậy mà vẫn thoát ra cảm giác lành lạnh Lâm trục liêu sờ một hồi thành nghiện lại vươn tay vào lồng ngực y. Tướng quân, tiêu mị bị nàng sờ khiến cho mặt mày đỏ bừng. Vội vàng lùi lại mấy bước, chẳng qua là da của ta dễ bị đỏ thôi. Không phải vết thương nghiêm trọng, không đáng ngại. Lâm trục liêu ngượng ngùng rụt tay lại, khẽ hò một tiếng rồi nói với mấy binh sĩ thử doanh đang đứng xem. Nếu đã không còn gì, vậy thì giải tán hết đi. Hôm nay tân phò tướng đến, tối nay bảo chác á chuẩn bị ít rượu, làm mấy món ngon. chương 6, tiệc đêm cùng các tướng sĩ. Nhà ăn tập thể của tử doanh là nhà ăn lộ thiên. Ba thùng gỗ đựng cơm đặt trên ba cái nồi lớn, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chác á đứng cạnh thùng gỗ thổi cơm, đang chỉ huy hai binh sĩ khiêng thùng gỗ trên bếp lò xuống. Ba chiếc nồi lớn lộ thiên đang bốc hơi nghi ngút. Một chú chó to con lông màu đen đang đứng bên cạnh chảy nước miếng. Không cần nói, trong nồi chắc chắn là món ăn mặn. Mà chú chó đứng bên cạnh chiếc nồi lớn kia. Chính là lâm uy vũ mà lâm trục lưu nuôi. Tiêu ca, huynh không có bát à. Ta cho huynh mượn một cái này. Hàn tiểu tư thấy hai tay thiêu mị trống không. Đưa một cái bát trong tay mình cho y. Tể phong đi tới đạp cho hàn tiểu tư một cái. Rồi quả quyết giành lại cái tô bị mẻ kia. Đồ lợn ai cần ngươi cho mượn. Tiêu ca là người của thủ lĩnh, chẳng phải ăn chung một cái bát với thủ lĩnh là được rồi à. Lâm Trục Lưu đang cầm bốn cái bát bỗng dừng lại. Ngươi, có cần dùng bát của ta không? Dùng chung đi, tiêu mị gật đầu, cầm hai cái bát đi lấy cơm. Lúc binh sĩ của qua thỏa ăn cơm đều ngồi biệt xuống đất. Nhưng chủ soái lại có bàn ghế của riêng mình. Lâm Trục Lưu không dùng cái bàn kia, nhưng người ung đồng quen sử dụng bàn ghế, nên nàng bèn ngồi trên bàn cùng y. Vừa vào được hai miếng cơm vào bụng, lâm trục lưu liền cảm thấy bầu không khí trong doanh không đúng lắm. Nàng nhìn bốn xung quanh, phát giác binh sĩ của toàn doanh đều đang nhìn nàng và tiêu mị. Còn thích thú hơn cả xem kịch, nhìn cái mụ nội gì thế hả? Không muốn ăn cơm thì đi ra ruộng cho lão tử. Lâm trục lưu cầm lấy bát đựng canh hốt một ngủ. Một lúc sau, tiêu mị lại cầm bát canh kia hốt một ngụm Binh sĩ của tử doanh khiếp sợ đến nỗi suýt nữa rơi cả trong mắt xuống đất. Có điều con ngươi của bọn họ rốt cuộc vẫn không bị rơi xuống. Bởi vì thiêu mị phun phù mụn canh trong miệng ra ngoài. Đây là canh gì? Tướng quân, có phải cô mốc nhầm nước cọ nồi vào rồi không? Chác á đang bưng nồi thịt dê trong tay. Mặt mày bỗng chốc đỏ bừng bừng như quả cà chua. Một câu nói của thiêu mị khiến các binh sĩ phẫn nộ. Phải biết chác á cũng giống như Lâm Trục Lưu là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong từ doanh của thành qua tòa. Bởi vì toàn doanh ngoài nàng ấy. Thì không còn một ai có thể làm được thức ăn có thể bỏ vào miệng nữa. Thường thì vật càng hiếm thì càng quý. Thế nên đương nhiên chắc á là hàng quý hiếm. Nước cọ nồi. Huynh có nấu ra được nước cọ nồi như thế không? Đúng thế. Huynh nói chuyện kiểu gì vậy? Nước cọ nồi mà có mùi vị thế này à? Ở đây có nước cọ nồi này. Huynh nếm thử đi. Lâm Trục Lưu nhìn bát nước cọ nồi trên tay Trần Thanh một cái. Thật ra nàng cũng cảm thấy canh của chắc á nấu và nước cọ nồi cùng một màu sắc. Nếu như có lần nào đó chắc á bất khẩn bưng nhầm nổi lên. Chắc chắn nàng cũng không thể phát hiện ra. Nhưng con người của nàng không được thành thực lắm. Dù thế nào thì trong tử doanh cũng chỉ có một mình chắc á biết nấu cơm. Đắc tội nàng ấy, thì có nghĩa là thịt dê sẽ thiếu một muôi. Rau xanh sẽ thiếu vài cọc. Thậm chí ngay cả đội tập kích đi làm nhiệm vụ về quá giờ cơm. Cũng ngại không dám bảo người ta nấu thêm một bữa. Khổ không thể tả, tiêu mỉ không nói năng gì đi cái nồi đen xì kia từ chỗ trần thanh lại. Đổ nước cọ rồi bên trong ra rồi múc nước giếng sạch vào. Sau đó nhanh nhẹn mổ một con bò, ném vào trong nồi, nêm hành, gừng và rắc một lớp gia vị dày vào rồi ninh nhỏ lửa. Canh này hầm, ngày mai ăn, tiêu mị nhìn các tướng sĩ đang sừng sốt. Bình thản nói, tối hôm nay chúng ta ăn dê nướng nguyên con. Chỉ nghe thấy tiếng reo hò vang lên, tập thể tử doanh từ trên xuống dưới thay đổi chóng mặt. Trong mắt cánh mày dâu của tử doanh, kiểu nữ nhân nấu canh chỉ biết thêm muối, xào rau thì xào đến khi nát như giống như chác á. Đã là một nữ thử tốt tuyệt đỉnh hiền lương thục đức rồi. Tiêu mị thế mà còn biết nướng dê nguyên con, thế thì không thể dùng mấy từ như đàn bà hay óng ẹo này nọ để hình dung được nữa rồi. Đây nào phải ngụy nam nhân, cứ như là nữ thử thật luôn rồi. Hàn tiểu tử nhìn lồng ngực bằng phẳng của tiêu mị, bỗng nhiên rất muốn lột y phục của y xuống. Kiểm hàng, mổ dê, lột da, xiên, gác lên lửa, sát gia vị, dọn lên bàn, một miếng thịt dê vào bụng, cơn giận của cả đám tướng sĩ thử doanh bỗng xẹp lép. Tướng Mạo Tuấn Tú tính tình nhã nhặn, võ nghệ giỏi giang, lại còn biết nướng thịt dê, không còn gì để nói. Tuyệt cú mèo, binh sĩ thử doanh bắt đầu hơi hâm mộ vận khí của lão đại nhà mình. Dê nướng nguyên con của tiêu mị làm cực ngon, một con đương nhiên là không đủ ăn. Thế là Lâm Trục Lưu đề nghị, có dê thì bỏ dê, không có dê thì vào trong thành mua rượu về uống. Binh sĩ của tử doanh bị đồ ăn thức uống của chác á đầu độc quen rồi. Được ăn thức ăn ngon miệng như vậy cứ như gà trọi hang máu. Thế là người thì đi bắt dê, người thì đi mua rượu, cục diện vô cùng rầm rộ, bởi vì tướng sĩ trong doanh rất đông, nên loại rượu mua về là rượu đục rất rẻ, người thường xuyên sống trong doanh không hề để bụng chuyện này. Uống rất là say xưa. Binh sĩ của tử doanh uống rượu vào hễ hứng lên. Lời lẽ thô tục cư thế tuôn ra hết. Lâm trục lưu vốn dĩ không thích mấy thứ này lắm. Nên cầm vò rượu. Đi đến bên cạnh tiêu mị người vẫn đang nướng dê. Không ngờ là người cũng hiền lương ấy nhỉ. Lâm trục lưu ngồi xếp bằng xuống. Hết cách. Ta thích uống rượu. Lại chê đồ ăn người ta làm không ngon. Chỉ đành tự mình lăn vào bếp. Lâm trục lưu nghiêng người nhìn khuôn mặt của tiêu mị. Cánh lửa chiếu lên mặt y ửng lên một lớp dầu nhàn nhạt, nhạt. Nàng liền cực kỳ tự nhiên túm lấy ống tay áo lao cho y. Tướng quân, cô không giống lắm với lời đồn. Tiêu mị gỡ thịt dê đã nướng chín xuống. Đưa cho A Tài người vừa chạy đến thúc dục Hai năm nay tình tính của ta đã thay đổi rất nhiều. Lâm Trục lưu gật đầu. nghiêm túc đáp, thầy bói nói. Lương duyên trời ban của ta sẽ xuất hiện trong hai năm nay. Ta sợ tính tình của mình quá hồng hổ. Sẽ dọ hắn chạy mất, tiêu mị cúi đầu, cố gắng không khiến bản thân cười quá mức lộ liễu, y đang định mở miệng, thì bỗng nghe thấy hàn tiểu tứ gân cổ lên gào, muốn lấy thì phải lấy người như tiêu mị. Lâm trục lưu bật cười, tiêu mị cũng bị hắn chặn ngang không tốt nên lời, sau khi tiện tay ném hai bình rượu thì nghe thấy hắn sửa thành. Muốn gà thì phải gà cho người như tiêu mị, lần đầu tiên tiêu mị đến tử doanh, đương nhiên là phải bị các tướng sĩ chúc rượu. Chẳng là tay nghề của y quá tốt, nên các tướng sĩ sợ chuốc say y rồi không có ai nướng được thịt dê nữa. Thế là hạ thủ tương đối lưu tình, ngược lại lâm trục lưu ngồi bên cạnh y bị chúc khá nhiều. Lâm trục lưu tuy không ham uống rượu, nhưng tự đánh giá mình là một người uống rất được, hoặc là nói, nàng đã không phải là dạng uống được theo định nghĩa thông thường nữa. Tiêu mị thấy nàng uống từng bát, từng bát, mà không mảy may hề hấn gì, cảm thấy vô cùng bái phục. Bởi vì rượu đục của qua tỏa thành cực nặng, ngay cả người mê uống rượu là y uống nhiều vào cũng thấy khó chịu. Y không dễ say, nhưng uống vào dễ bị đỏ mặt, nửa vò rượu vào bụng, mặt y đỏ hồng giống như lúc nướng dê, tựa như cũng nướng chính mình qua một lượt, khá giống với ý thơ trong sách viết: Đào tơ mơn mởn xinh tươi, hoa hồng bắt ngát dưới trời xuân phong. Uống được mấy vòng, Lâm Trục Lưu phát hiện Tiêu Mị bắt đầu xoa dạ dày. Không thoải mái, rượu mạnh quá. Lúc uống không phát hiện, bây giờ cảm thấy hơi nóng ruột, lâm trục lưu gật đầu bày tỏ đã hiểu, tiểu lượng có tốt thế nào cũng không phải là rượu gì cũng có thể uống. Loại rượu trong doanh uống là rượu đục nặng nhất của qua tòa. Hoàn toàn khác với loại rượu mũ biển hương mà tiêu mị thường uống. Tiêu mị nếm quen rượu, nho nhã, thơm nồng đậm đà của ung đồng bên kia rồi. Đương nhiên không thể lập tức làm quen được với, thô bảo, của qua tòa bên này. Lâm trục lưu thấy y đau đến nỗi môi trắng bạch cả ra Cảm thấy không nỡ, ngẫm nghĩ rồi nói với y. Ngươi lên giường nghỉ ngơi một lúc, ta kiếm liễu kỳ lấy ít thuốc cho ngươi. Nàng rìu tiêu mị đứng lên, chuẩn bị đưa y về doanh trướng. Thủ lĩnh, chỗ chúng tôi còn chưa xong đâu. Cô không được mang tiêu ca về trước đâu. Lần sau lại bù, hôm nay lão tử có việc, lúc này rồi thì có việc gì cơ chứ? Đúng thế, giờ này là giờ uống rượu mua vui. Thủ lĩnh đi bây giờ không trượng nghĩa qua đấy. Ôi chao thủ lĩnh, nếu cô có việc phải làm thì đi một mình đi. Để tiêu ca lại cho chúng tôi. Thế không được, không có hắn. Chuyện này đúng là không làm được. Lâm Trục Liêu cười mở ám. Còn cố ý hôn trộm một cái lên môi tiêu mỉ. Dìu y đi về phía chướng của mình trong tiếng gieo hò mở ám của đám binh sĩ thử doanh. Trong doanh chướng của Lâm Trục Liêu đơn giản sạch sẽ. Chỉ có một cái bàn bằng gỗ lim Một cái ghế dài. Một giá sách bầy đầy sách. Một chiếc giường thấp rộng lớn. Tướng quân, bàn nãy ta ghẹo bọn họ thôi. Đám binh sĩ cấp dưới lưu manh lắm. Người không nói như vậy họ không cho ngươi đi đâu. Lâm trục lưu cởi áo khoác ngoài trên vai xuống. Ta đến chỗ liễu kỳ lấy ít thuốc cho ngươi. Ngươi ra đằng sau tắm rửa đi. Nước nấu xong cả rồi. Tiêu mị gật đầu, xoay người đi ra phía sau doanh trướng. Lâm trục lưu lấy được thuốc giải rượu ở chỗ quân y liễu kỳ về đến nơi. Thì tiêu mị đã ngủ mất rồi. Ngọn nến trong trướng mở ảo. Ánh trắng chiếu dọi vào từ bên ngoài khiến mặt y trở nên trắng nõn. Thân hình của tiêu mị cao giáo. Cơ bắp săn chắc nhưng không quá gồ ghề. Chỉ phủ một tầng mong mỏng dưới lớp da. Tướng mạo của y khá nhu hòa trong đám nam tử. Mái tóc mềm mại tựa như được khoác lên một lớp tơ lụa. Chỉ có ánh mắt là có thể khiến người ta cảm giác được sự vừa nhu hòa vừa mạnh mẽ của y. Bây giờ y nhắm chặt hai mắt. Cả người liền giống như thanh bảo kiếm mềm mại cha vào vỏ. Trông vô cùng mỏng manh yếu đuối. Người như vậy, có sự quả cảm và mưu lực không lời nào kể xiết. Có thể dùng binh lực ít hơn quân địch năm lần giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Lâm Trục Lưu khẽ gạt mấy sợi tóc đang che trên mặt y. Lảng im không lên tiếng. Nửa đêm tiêu mị tỉnh dậy. Lâm Trục Lưu vẫn chưa ngủ. Mà ngồi dưới ngọn đèn dầu leo lắt đọc sách. Là một nữ tử gương mặt của Lâm Trục Lưu quá sắc nét. Nhưng ánh sáng lờ mờ trong đêm tối khiến vẻ mặt của nàng trở nên nhu hòa. trông cả người nàng toát lên vẻ điềm đạp. Nghe thấy tiếng y phục sột soạt, nàng ngoảnh đầu lại nhìn, gật đầu với tiêu mỉ. Người tỉnh rồi à, thấy thế nào, đỡ hơn nhiều rồi, tướng quân, nãy giờ cô không ngủ sao? Lâm trục liêu cười với y, không sao, dù sao thì ban ngày ta ngủ nhiều lắm. Nửa đêm thường không ngủ được, tiêu mị nhồm người dậy. Phát hiện dạ dày vẫn đau như thiêu như đốt, vẫn còn muốn nôn, nhưng trong bụng đã không còn gì có thể nôn ra nữa. Uống cái này vào đi, lâm trục lưu đưa cho y một cái bát, chất lỏng trong bát màu mật ong sóng sánh tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Nàng ngồi phía sau tiêu mỉ, để y dựa vào người mình, đặt miệng của bát sứ thanh hoa lên môi tiêu mỉ. Đây là nước mật ong, bên trong có bỏ ít ẩn liên, uống vào chắc là dạ dày sẽ đỡ hơn đấy. Tiêu Mị uống vài ngụm bát nước nàng đưa qua, quả nhiên cảm giác dạ dày thoải mái hơn nhiều, nhưng cơ thể thoải mái, còn trong lòng thì cảm thấy hơi khó chịu, để tướng quân của mình chăm sóc mình như vậy, y cảm thấy vô cùng xấu hổ. Y nhìn Lâm Trục lưu, ngập ngừng một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Ngược lại Lâm Trục lưu nhìn sắc mặt xanh trắng của y, hơi không nỡ nói, "Tiêu Mị, không sao cả, lần đầu tiên ta uống loại rượu này, còn mất mặt hơn cả ngươi bây giờ nhiều." Nàng dám chăn lại cho thiêu mị ngồi lên giường cạnh y nói, hồi nhỏ ta không uống rượu, lúc 14 tuổi bị phụ thân đưa đến Liễu Nam đi học 2 năm. Sau khi trở về, phụ thân bảo ta đã trưởng thành rồi, phải uống rượu, lúc bấy giờ ta là người non nớt nhất trong doanh, người mà ta sùng bái nhất là phụ thân, cảm thấy ông ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trở về nhà lại đối xử với ta và mẫu thân vừa ôn hòa vừa chu đáo. Thật sự là nam nhân tốt nhất trên đời này, phụ thân bảo ta uống rượu, các tướng sĩ trong trại lại đều đang hò hét, ta bèn cảm thấy uống được rượu đục này là một chuyện rất tài giỏi. Thế là một mụn uống cạn cả vò, một vò, trong đầu thiêu mị tưởng tượng cảnh tượng Lâm Trục lưu hãng còn non nớt, ôm một vò rượu uống cạn, bỗng phá lên cười. Lâm Trục lưu cũng cười, lần ấy, quả thật là khiến binh sĩ toàn doanh hết cả hồn. Ngay cả mẫu thân ta ngàn năm luôn mang một vẻ mặt lạnh lùng như quan tài cũng sợ đến nỗi mặt mày trắng toát. Mẫu thân rằng lấy vò rượu trong tay ta, tóm lấy ta chạy về phía liệu bá bá, bị ta nôn ra đầy người cũng không rảnh để đánh ta. Thủ lĩnh, cô không giống với những gì ta tưởng tượng trước đây. Tiêu mị nắm lấy tay lâm trục lưu, ta nghe các binh sĩ từng đến qua tòa rèn luyện kể rằng. Cô rất nghiêm khắc, nếu nói về việc trị quân, ta quả thật rất nghiêm. Nhưng ngoài mấy đại gia áo oắtẹo của ung đồng, thì binh sĩ của ta trước giờ chỉ có tử chiến dưới tay của ta, chưa chưa từng có người chuyển doanh, ở tử doanh, người có chiến hữu của người, huynh đệ của ngươi, lúc ngươi mạnh mẽ có người nói với ngươi rằng ngươi có thể mạnh mẽ hơn nữa. Khi người không ổn sẽ có người nói với ngươi làm thế nào để ổn trở lại. Lâm Trục Lưu đặt cái bát rỗng xuống, rồi lại ngồi lên giường nói với Tiêu Mị, người vốn là ẩn vũ bên cạnh đế tọa. Hẳn là sẽ cảm thấy qua tòa rất có tình người Ta nghĩ người sẽ yêu nơi này thôi Chương 7 Chân tướng là thế Sáng sớm ngày hôm sau Khi tiêu mị thức giấc đã cảm thấy đỡ hơn nhiều Lâm trục lưu không có trong phòng Trên bàn có một chén sứ dày đựng nước mật ong Tiêu mị bưng lên nhấp một ngủ Vẫn còn nóng Tiêu mị dùng ngón trò miết nửa vòng men theo miệng chén sứ Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không nói nên lời Trước đây khi tham gia yến tiệc của ông đồng, cũng thường có nữ nhân làm nước mật ong nóng cho tiêu mị giải rượu. Nhưng mùi vị của nước mật ong lâm trục lưu làm vô cùng đặc biệt. Ngoài vị ngòn ngọt, ngọt, còn có thoang thoảng mùi hương kỳ lạ, hẳn là mùi của hoa sen mà nàng nói. Tiêu mị uống cạn chén nước mật ong, mỉm cười cong cong đầu mày khóe mắt. Sau khi mặc thường phục huấn luyện xong, lúc tiêu mị đi ra khỏi doanh trướng vừa đúng giờ cao điểm mà các binh sĩ thức dậy rửa đi nhìn ngó xung quanh Mặc dù thường ngày y không mấy nhạy cảm, nhưng cũng cảm giác được bầu không khí hôm nay của doanh trại rất không giống ngày thường. Chào buổi sáng, tiêu ca, hàn tiểu tư thấy tiêu mị đi đến bên bồn rửa mặt. Bèn nhích đến bên cạnh y cùng nhau rửa giấy. Hôm nay có người sắp đến doanh chúng ta. hả tiểu tư ngẩn người chốc lát, vỗ mạnh lên đầu mình. Ta quên mất, hôm nay tế tự của bất quy sơn sẽ đến quân doanh cầu phúc. Chẳng trách, chẳng trách sáng nay mọi người lại kỳ lạ thế này. Tiêu mị cười với hắn, lắc đầu nghĩ, chẳng trách hàn tiểu tứ ở trong doanh ngần ấy năm, đến tận bây giờ vẫn chỉ là một quân bạn tá, nếu để hắn Đọc lên làm tuyến quân, quân đúng. cơ e là không biết sẽ bị hắn làm lỡ bao nhiêu lần nữa. Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy có người gọi y ở sau lưng, ngoảnh đầu nhìn, là chắc á đang xách bình trà và khăn tay, tiêu ca, đã đỡ hơn chút nào chưa, chắc á đến bên cạnh y, nắm lấy cổ tay y hỏi Han đỡ nhiều rồi. Tối qua may mà có nước mật ong của thủ lĩnh. Thật ra tiêu mị cảm thấy hơi có lỗi với chác Á. Bởi vì hôm qua y làm dê nướng cho tử doanh. Lòng quân trong doanh trại hẳn là sẽ có đôi chút sao động. Người khác thì thôi đi. Đặc biệt là đám quân cung nhỏ sáng sớm lâm trục lưu vừa dẫn ra ngoài. Lúc đi qua bên cạnh nàng còn lại nhải thầm thì mấy câu. Thủ lĩnh ơi, chắc phải đổi đầu bếp thôi. Tiêu mị nghe bọn hàn tiểu tư nói. Đồ ăn của chác á làm tuy rằng hơi kém một chút, nhưng là mỹ nhân nức tiếng gần xa của thành qua tòa. Còn là nữ nhi của lão thành chủ, năm ấy lão thành chủ nề mặt lâm trục lưu lắm, mới sắp xếp một mỹ nữ như chác á đây vào doanh của nàng. Bây giờ trả về, chắc chắn là lão thành chủ sẽ nhổ từng cọng, từng cọng tóc của lâm trục lưu ra, xe thành dây thường rồi chói nàng lên cổng thành qua tòa. Thật ra ý định của lão thành chủ khi đưa chác A đến tử doanh là để tìm cho nàng một nhà chồng tốt. Binh sĩ của Lâm Trục Liêu, người nào người ấy đều anh Tuấn Uy Vũ, nhân phẩm lại đoan chính, gà cho bất kỳ người nào cũng không thiệt. Nhưng binh sĩ của tử doanh đều khá quái gở họ không cảm thấy nữ tử xinh đẹp như chác A đẹp chỗ nào. Ngược lại cảm thấy thủ lĩnh của họ, Lâm Trục Liêu kẻ còn giữ dằn hơn cả quỷ dạ xoa mới là mỹ nhân trong số các mỹ nhân. Khiến Lão Thành Chủ cảm thấy rất chi là khó hiểu. Lão Thành Chủ không cảm thấy cưới một thê tử như Lâm Trục Lưu thế này có điểm gì tốt. Đương nhiên không phải nói là Lâm Trục Lưu không tốt. Nhưng nàng quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức không giống một nữ nhân. Nữ nhân mà. Chẳng phải là nên ở nhà giặt rũ. Nấu cơm. Chăm sóc con cái sao. Lâm Trục Lưu nào phải nữ nhân. Cứ như là nam tử hán đại trượng phu. Tiêu mị ngoảnh đầu xúc miệng. Bỗng xững người. Chác á. Sao cô biết hôm qua tôi không khỏe, mặt chác á bỗng đỏ bừng, mấy tướng sĩ đang rửa mặt bên cạnh cũng vô cùng lúng túng. Tiêu ca, thật ra hôm qua chúng tôi đến ngoài chướng của thủ lĩnh nghe trộm. Này, chắc nha đầu, cơm sáng đã nấu xong chưa đấy? Hàn tiểu tư quyết đoán rời chủ đề nói chuyện, ta vừa vo gạo, vẫn chưa bỏ vào nồi. Chác á trả lời. Ôi trời ơi, thế hay là để tiêu ca làm đi, dù sao thì hôm nay thủ lĩnh không có đây. Tiêu ca hôm nay rảnh rỗi lắm, tiêu mị đạp hàn tiểu tứ một phát, tiểu tử thúi, cậu có còn biết mình là ai nữa phòng, hàn tiểu tứ cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu, tướng quân đi đâu rồi, tiêu mị hỏi hắn, hẳn là đang trang điểm, tiêu mị phun cả ngụm nước xúc miệng lên mặt hàn tiểu tứ, ngay cả họ cũng không kịp ho buồn cười nói với hàn tiểu tứ, tướng quân, trang điểm, không phải cậu đang nói đùa đấy chứ, huynh nói thế là sao? Thủ lĩnh trang điểm lên trông đẹp lắm nhé, hàn tiểu tứ trợn trừng mắt, nghiêm túc nhìn tiêu mỉ, thường ngày thủ lĩnh không hay trang điểm, nhưng người hôm nay đến không giống bình thường, là lăng phong hoa của bất quy sơn, tiêu ca huynh không biết đấy thôi, cái cô lăng phong hoa này thấy ghét lắm, ý vào mình là đệ nhất mỹ nữ của qua tỏa bèn diễu võ dương ngoai, chuyện gì cũng muốn so đo với thủ lĩnh, cô ta cũng không chịu nhìn lại xem mình ở cấp bậc nào. Thủ lĩnh chỉ cần đấm một quyền thôi là cô ta bẹp dí lên tường. Có móc cũng không móc ra được, vẻ ngoài của thướng quân cũng rất đẹp, không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân nào. Đúng thế, ta đã nói mà, tiêu ca, huynh quả là vừa hiền lương vừa có mắt nhìn, cái đám đần độn ở qua tòa thành bị mù mắt chó cả rồi. Mới không chọn thủ lĩnh là đệ nhất mỹ nhân của qua tòa. Tiêu mị cười cười, chắc là thướng quân cũng không ham mấy thứ này đâu, trong lòng chúng ta cô ấy là người tốt nhất. Là đủ rồi, hôm nay tế tự của Bất Quy Sơn sẽ đến thành qua tòa. Nên quân tâm của cả thành đều sao động, ngày thường cả thao trường tiếng người huyên náo trở nên chống trải lạ thương. Tiêu Mỹ không có hứng thú với Mỹ nữ tế tự của qua tỏa thành. Nếu nói về Mỹ nhân, đại khái không có người nào có thể so sánh được với mẫu thân của y. Úng đồng đế phi Minh Phương Phu Nhân, Minh Phương Phu Nhân tổng cộng sinh được 7 nhi tử, còn sống đến nay chỉ còn ba. Một người là đoan nguyệt đế tọa phong lăng vận, một người là liễu nam quận vương phong phi tinh, còn một người, chính là tiêu mị làm ẩn vũ bên cạnh đế tọa mười mấy năm. Tiêu mị vốn dĩ không phải họ tiêu, Minh Phương phu nhân chưa từng nhắc với y về chuyện của phụ thân y. Nhưng cho dù chưa từng đề cập đến tiêu mị cũng biết, phụ thân của y tuyệt đối không phải là đoan nguyệt thiên đế. Mẫu thân giấu giếm thân phận của y, rồi lại mưu tính cho y rất nhiều. Mới không khiến y phải nối gót theo bốn vị ca ca kia. Bước lên con đường hoàng Tuyền không ngày trở về. Nhưng tại sao Minh Phương Phu Nhân phải cứu y chứ? Chẳng lẽ vì để y sống một cuộc sống mười mấy năm lưỡi đau nhuống máu. Ăn bữa hôm lo bữa mai sao. Trước khi trở thành ẩn vụ y sống những ngày hệt như địa ngục ở nhiếp chi. Ngày nào cũng kêu gào trong lòng. Khiến mỗi một thứ thịt, mỗi một tác gia trên người y đều căng thẳng đến mức co rút đau đớn. Tiêu mỉ. Y nghe thấy lâm trục lưu gọi y từ đằng xa, tiếng gọi không phải nhỏ, nhưng khiến y cảm thấy thân thiết, hình như giữa bọn họ không có gì cách trở Tối qua, chủ nhân của giọng nói này, võ khôi của đoan Nguyệt Thúc trực suốt đêm bên giường y. Tiêu mị xoay người, thấy lâm trục lưu mặc một bộ y phục màu tím phong thái chắc tuyệt. Cảm thấy trái tim của mình dường như sắp tan chảy, may là còn có qua tỏa thành. Hôm nay lâm trục lưu mặc một bộ cung trang màu tím. Mái tóc dài chỉ cột lên một phần, dùng một cây châm có tua rua màu san hô mới lạ búi lại. Nàng thoa một lớp phấn mỏng, mặt mày cũng chảy chút trang điểm lại đôi chút, gương mặt trông nhu hòa hơn rất nhiều, thoạt nhìn cảm giác khá xinh xắn đáng yêu. Tiêu mỉ, sao người không đến lưu ly tháp, các huynh đệ đều qua đó cả rồi. Hàn tiểu tứ nói với ta hôm nay là ngày tế tử. Ta không hứng thú lắm, không hứng thú, không hứng thú được đấy. Lâm trục lưu cười hiếp cả hai mắt. Ta cũng không muốn đi đến tế Điền kia, chẳng là lần nào cũng bị đám tiểu tư kéo đi. Không đi không được, lần này hay rồi, hiếm lắm mới có được phó tướng. Sao có thể không đơn độc ăn mừng một phen. Chúng ta đến tiểu quán ngon nhất qua tỏa thành ăn cơm. Đồ ăn của chư A Nương sao mùi vị chính tông lắm. Ở nơi khác không ăn được đâu. Ta đi với ngươi, người ta sẽ tính rẻ cho ngươi chút. Đợi chút, tướng quân, cô nói tính rẻ cho ai cơ. Tiêu mị sững sờ. Đương nhiên là ngươi, bổng lộc ta lãnh được ta xài bậy hết rồi. Hẳn là không dư giả gì. Lâm trục liêu cười hiếp mắt nhìn tiêu mỉ. Hơn nữa, là ngươi không ngại đường xá xa xôi từ ung đồng đến qua tỏa đúng không? Là ngươi đồng ý với yêu cầu của tên khốn phong lăng vận kia? Đến đây làm thê tử của ta đúng không? Là ngươi đồng ý với chấn Bắc vương? Sẽ cố gắng hết sức giúp ta trông coi tử doanh đúng không? Ngươi xem ngươi đã hy sinh nhiều đến vậy. Thì hy sinh thêm chút nữa có sao đâu. Lý do này, quả là không phải khiên cưỡng dạng thường đâu nha. Tiêu Mỹ bất đắc dĩ nhìn lâm trục lưu vươn tay về phía hông của y. Móc ra túi tiền vốn không nhiều nhận gì. Thử ước lượng rồi hài lòng kéo y đi về phía chùa ngựa. Tướng quân, cô tiết kiệm một chút. bổng lộc của ta cũng không nhiều lắm. Ôi chao ta biết mà, tiêu Mỹ, trên người ngươi treo vò rượu. tích uống rượu lắm phải không? Ta nghiện rượu, tiêu mị gật đầu. Lúc y làm ẩn vũ dưới chướng của đế tỏa. Một ngày không uống hai lạng sẽ không ngủ yên được. Vậy chúng ta đến phường giặt trước. Mua cho ngươi nửa cân thiên biện liên. Rượu của qua tỏa mạnh lắm. Còn thiên biện liên chỉ nồng thôi. Không nặng mấy. Vẫn là dùng tiền của ta hả? Tiêu mị nhìn túi tiền trong tay lâm trục lưu. Dường như chỉ cần nàng mở miệng. Là sẽ nuốt chừng luôn bạc của y vào. Hà tất phải tính toán như thế. Lâm trục lưu vung vung roi ngựa trong tay. Yên tâm Dựu có thể lấy thoải mái. tử quán đó là của mẫu thân ta mở. Từ thao trường đến thành qua tòa khoảng 2, 3 dạm đường, bởi vì Lâm Trục Lưu là một kẻ lười biếng, nên dắt hai con tuấn mã ra khỏi chuồng ngựa, phóng thẳng đến thành qua tòa. Lúc đi ngang qua tiệm quan tài ngoài thành, ta Hồng đốn củi trùng hợp vừa mở cửa sổ đổ thuốc màu xuống. Hắn trông thấy Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị một chiếc một sau cưỡi ngựa đi qua. Bèn cười hì hì nói với Lâm Trục Lưu, "Ơ, Lâm Soái, dắt phu nhân vào thành nhà. Dắt cái đầu người ấy, Lâm Trục Lưu dùng roi mềm móc một hòn đá đập về phía A Hồng. Đồng thời trong lòng thầm đấm đá túi bụi đám thuộc hạ kia của nàng mười mấy lần. Tin tức đã truyền đến tiệm quan tài rồi, binh sĩ dưới chướng nàng mồm miệng đúng là như tép nhảy. Chương 8: Biến cố bất ngờ, tiểu quán của Tô Tam nương mở tại trung tâm của thành qua tòa. Bà lợi dụng địa vị như một vị thần của Lâm Trục Lưu ở thành qua tòa. Vừa vô sĩ vừa hoanh hoang chiếm lấy địa bàn rộng hơn gấp đôi một tiểu lâu thông thường. Đang vào vụ mùa hơn nữa vừa qua giữa trưa, cả tiểu quán không một bóng người. Vườn không nhà trống, Lâm Trục Lưu dẫn tiêu mị vòng qua tiền đình, rồi đi xuyên qua sảnh chính. Trông thấy Tô Tam Nương đang tắm nắng ở hậu viện. Tô Vô Nghi còn mang người đến lấy rượu. Tô Tam Nương hiếp mắt quan sát thiêu mị, dường khóe môi cười với nàng. Ơ, tiểu quỷ, hôm nay nam tử con mang đến khá lắm. Tiêu Mỹ, đây là mẫu thân của ta. Tô vô nghi, nương, đây là phó tướng mới đến trong doanh con. Mới mẻ rồi đây, doanh của con cần phó tướng làm gì? Dù sao mấy đứa bọn con cũng đâu có sợ chết. Tô vô nghi lườm lâm trục lưu một cái. Cầm lấy vỏ rượu tiêu mị đưa. nhấc cái môi dài bằng gỗ đi vào hầm rượu đong rượu. Tiêu mị nhân lúc bà rời khỏi nói với lâm trục lưu. Mẫu thân cô đẹp thật đấy. Đương nhiên rồi, nhớ năm ấy mẫu thân ta còn ở ung đồng. Tiên đế tọa phong thuật còn tương tư bà ấy nhiều năm cơ đấy. Nếu năm ấy mẫu thân ta không bị cha ta cướp kiệu hoa. Nói không chừng giờ ta đã là trưởng công chúa của đoan nguyệt rồi. Kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót muốn nướng đến giờ nào thì nướng. Tiểu quỷ chết tiệt, còn đang oán trách cha con đấy phỏng. Tô vô nghi thình lình xuất hiện phía sau lâm trục lưu. nhấc chân đá vào mông nàng. Khiến nàng ngã rúi rụi về phía trước. Lâm trục liêu ngã bịch một cái sóng xoài xuống đất. Làm như không có chuyện gì. Đứng dậy phùi bụi trên người. Nói với mẫu thân. Nương, nương đừng có nghĩ oan cho con chứ. Cha con vừa khôi ngô. Vừa anh Tuấn lại biết thương yêu thê tử. Con thích còn không xuề. Làm gì có chuyện oán trách ông ấy. Biến, biến, biến. Dù sao chẳng khi nào con khiến ta yên tâm. Lúc nào tìm được phu quân. Lúc ấy mới được bước vào nhà của ta. Xem ra tin tức phong lăng vận tìm nam nhân cho nàng tuy rằng đã truyền đến tiệm quan tài ở ngoại thành. Nhưng vẫn chưa truyền vào đến nội thành qua tòa. Lâm trục lưu thờ vào một hơi. Nhưng lại cảm thấy hơi thất vọng. Nàng thật sự muốn xem thử sau khi biết thân phận bí mật này của tiêu mỉ. Thì lão nương một lòng mong ngóng nàng gà chồng sẽ có phản ứng thế nào đây. Nương ta chỉ có mỗi tật xấu này. Năm xưa khi ta chưa trở thành võ khôi. Bà ấy cũng luôn miệng nhắc mãi về quân hàm của ta. Chê ta làm mất mặt cha và huynh trường. Sau khi ta trở thành võ khôi thì bà ấy lại bắt đầu nhắc đến chuyện nam nhân của ta. Một ngày nào đó bà ấy không lại nhảy nữa. Thì ta sẽ đi đốt pháo. Bắn pháo hoa ngay. Lâm Trục lưu khẽ nói với Tiêu Mỹ. Đi thôi. Tiệm cơm của chư A Nương cách đây không xa lắm. Căn nhà trùm chăn nịt kia kìa. Chúng ta khỏi cần cưỡi ngựa đến nữa. Tiêu Mỹ nhìn về phía căn nhà nhỏ cách bọn họ chỉ khoảng chừng trăm bước chân. Gật đầu. Ra khỏi tiểu quán của tô vô nghi, hai người trông thấy hàn tiểu tư cưỡi một con ngựa cao lớn màu đen tuyền. sốt ruột nhìn ngó xung quanh, trông thấy lâm trục lưu và tiêu mỉ. Hắn liền thúc ngựa chạy đến bên cạnh hai người. Ờ, tiểu tư, ngươi định đi đâu thế? Dạo này hình như ngươi sốt ruột hơi nhiều thì phải. Chẳng lẽ lại sắp có đại biến hay sao? Thủ lĩnh, xảy ra chuyện lớn rồi. Khương gia tiểu hầu ra bị người ta bắt cóc lên bất quy sơn rồi. Lâm trục lưu biến sắc. Khẽ vùng roi ngựa quân lấy tay của hàn tiểu tứ. Giật hắn xuống khỏi lưng ngựa rồi nhảy vọt lên. Ta đến bạch doanh tìm tướng quân trước. Hai người tìm hai con ngựa đuổi theo sau. Nàng quăng vò rượu cho tiêu mỉ. Thúc ngựa như bay về phía doanh trải. Nhắc đến tiểu hầu ra nhà họ Khương. Quả thật là đại nhân vật mà cả thành qua tòa không ai dám dây vào. Cha hắn là Vĩnh Thái Hầu. Ông nội hắn là thống lĩnh binh bộ. Mẫu thân hắn là muội muội ruột của đế tướng. Thì thì hắn là chính phi được sủng ái nhất bên cạnh phong lăng vẩn. Lâm Trục Liêu phiền nhất chính là Khương Gia. Cha già của hắn là một gã ẩm ương. Đáng chết hơn là cứ luôn muốn. Gà, như từ nhà mình đến phủ của Lâm Trục Liêu. Không những vậy, Khương Gia thiểu hầu ra hẳn là nhiễm phải chứng ẩm ương của cha già nhà mình. Thế mà cũng vô cùng tận tâm với Lâm Trục Liêu. Ngày lễ ngày Tết quà cáp đưa đến phủ của nàng gần như có thể xếp cao hơn cả bức tường viện cao chính thước nhà nàng. Khương gia thiểu hầu gia từ nhỏ đã là một cậu ấm. Không những lưu luyến trốn làng chơi, mà còn nhát gan như thỏ đế. Lâm trục lưu không mấy để ý về lịch sử phong lưu ngày trước của hắn. Nam nhân của vương hầu gia mà, ai mà chẳng từng có một đoạn quá khứ hệt như sốc sinh chứ. Nhưng lá gan của tên này ấy thế mà còn nhỏ hơn cả đàn bà con gái. Điều này khiến Lâm trục lưu mang thái độ, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, đối với hắn. Thậm chí nàng nghi ngờ nếu hắn trông thấy trảm mã đau nàng thường dùng. Chắc là sẽ ôm hận mà chết. Thế nên thịnh tình của Khương gia lão hầu gia nàng tuy rằng khó mà chối từ. Nhưng vẫn tiên quyết chối từ đến tận nay. Lâm trục lưu lao như gió vào doanh trướng của đại tướng quân. Trông thấy tần ly thướng quân, Lê Viễn Nhạc Trấn Bắc Vương, bốn đội trưởng bộ binh của Bạch Doanh, Lục Doanh, Lam Doanh, Hồng Doanh là Sở Thành, Tăng Liễn, Triệu Mẫn Thiêm. Đồ lạc đều đang ở trong chướng đợi nàng. Ơ, khách hôm nay đến quý hóa quá nhỉ? Lâm Trục Lưu dắt roi ngựa vào hông? Phải chăng ta đã bỏ lỡ điều chi? Nghe tiểu tứ nói tiểu tử nhà Vĩnh Thái Hầu lại rước phải họa lớn rồi. Tên tiểu tử kia của Khương ra quả là có bản lĩnh. Lại có thể khiến cho các đội trưởng bộ binh của năm doanh đều tề tựu đông đủ. Ơ, không đúng, đội trưởng bộ binh của các doanh đều đến cả rồi. Là Lưu sao lại chưa đến? Chấn Bắc Vương không tiếp lời của nàng, mà giải thích với nàng rằng, đầu óc của tiểu tử nhà Khương Tề bị chó gặm rồi. Bình thường lười biếng đến nỗi xương cốt mục cả ra hôm nay ấy thế mà mới sáng sớm đã ẩm ý lên bất quy sơn tạ lễ. Phu nhân hầu ra khuyên hắn để hôm khác hãng đi, dù sao thì tế tự trên núi đều xuống đây cả rồi. Chỉ để một người lại giữ điện mà thôi, phu nhân sợ là sẽ có biến cố, nhưng tiểu tử này nàng nặc đòi lên núi cho bằng được. Giờ đây, chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi đó sao? Tần Ly gật đầu, tiếp lời, vừa có tin tức truyền về. Vương gia đã lập tức chạy đến. Tiểu tử nhà Vĩnh Thái Hầu không được như người khác. Nếu kẻ bắt cóc kia hù dọa hắn nói không chừng hắn sẽ chết khiếp mất. Phải nhanh chóng cứu về. Thế lực nhà họ quá lớn. Nếu hắn có sơ suất gì, quân lương hôm nay e rằng sẽ bị cắt bớt. Vừa nhắc đến bổng lộc, lâm trục lưu lập tức chấn động cả người. Vậy còn nói nhảm cái gì nữa? Mấy người sắp xếp những ai lên núi với ta, tiêu mị trong doanh của các cô, với cả đội trưởng bộ binh của bốn doanh, tần ly chỉ về phía bốn người bên cạnh, tại sao không để la lưu đi, sắc mặt lâm trục lưu bỗng chốc xa sầm, ta trục, rõ ràng ngươi biết mà, tần ly cao mày, ta biết gì cơ, ta chỉ biết bảo ta dẫn binh, mà còn không cho mang người của mình đi, có đạo lý như thế sao? La Liêu là quân nô Lâm Trục lưu bắt được từ trong doanh của tướng lĩnh phó Bắc Lăng của Diêu Khê một năm trước khi nàng tiến đánh Diêu Khê. Ba quân tá của Lâm Trục Liêu Nguyên là Hàn Tiểu Tứ. Liễu Nguyên, Tề Phong, sau này Liễu Nguyên tử trận, Tề Phong bèn đảm đương vị trí đội trưởng kỵ binh của hắn. Bởi vì La Liêu dẫn binh cực tốt, nên Lâm Trục lưu để hắn tiếp nhận chức đội trưởng bộ binh. Nhưng hễ là binh lính ở qua tòa có thâm niên một đến 2 năm trở lên đều biết. Quan hệ của La Lưu và Lâm Trục Lưu không phải dạng thường. Khi Lâm Trục Lưu tham gia chiến sự, La Lưu từng cõng nàng từ trong đống xác chết đi ra rất nhiều lần. Thế nên giữa nàng và hắn có một loại giao tình mà những người khác khó mà có được. Lúc La Lưu trở thành đội trưởng bộ binh, trong quân qua tòa xảy ra một trận sao động cực lớn. Bởi vì hắn là quân nô, còn là người của địch quốc, cho dù có bản lĩnh đến mấy cũng không thể khiến tướng sĩ qua tòa tiếp nhận. Nhưng dẫu cho cấp trên có hoài nghi về La lưu đến mấy Thì Lâm Trục lưu vẫn vô cùng tín nhiệm hắn Đại tướng quân và Trấn Bắc Vương tuy thường kiến đáo phê bình Nhưng La Liêu trị quân và trinh chiến chưa từng xảy ra sơ suất Bọn họ cũng không thể nằng nặc đổi người Cấp trên hạ tử lệnh Tuy Lâm Trục lưu là võ khôi Nhưng cũng không thể ngang nhiên chống lại mệnh lệnh Gào lên vài câu cho bò tức ở Bạch Doanh Rồi nàng trở về tử Doanh chuẩn bị hành trang cho mình Đi đến cửa doanh thì đụng phải la lưu, khiến nàng cảm thấy hổ thẹn lạ thường La lưu lại tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói, thủ lĩnh, lần này lên bất quy sơn, phải cẩn thận chịu mẫn thiêm. Có chuyện gì thế, lâm trục lưu nhíu mày. Mấy hôm trước ta thấy hắn trốn sau nhà bếp, lén la lén lút không biết đang định làm gì. Tóm lại phải cẩn thận một chút, lâm trục lưu ngẫm nghĩ. Người của Lam doanh trước giờ không giao hảo với những doanh khác. Người phản bội trong doanh cũng nhiều nhất, thậm chí có thể gọi là cái đinh của thành qua tòa. Nếu triệu mẫn tiêm gây rối thì thật sự cũng có khả năng phản bội. Lần này lên bất quy sơn nếu hắn có mưu đồ làm loạn, thì nàng có thể nhân lúc không có lão đại nhà hắn ở đấy. Quyết đoán xử lý hắn luôn, thế là nàng gật đầu với La lưu xoay người về quân trướng thay y phục, bởi vì địa hình của bất quy sơn phức tạp. Không bằng phẳng như sa mạc mà ngày thường hay chinh chiến. Nên lâm trục lưu mặc một đôi giày da hưu đế nhám. Một bộ áo ngắn màu xanh lá đậm dễ ẩn nấp. Nàng đang thắt dây giày da hưu phức tạp. Thì nghe thấy mảnh chướng của mình bị vén lên. Ngẩn đầu, trông thấy tiêu mị đang đứng bên cạnh tủ áo cởi áo choàng. Người vào đây làm gì? Lâm trục lưu cao mày. Hiển nhiên không vui vì có người vào doanh trướng của nàng. Tiêu mị ngẩn người một chốc. Giải thích đáp. Ta chỉ đến thay y phục, đại tướng quân bảo ta lên bất quy sơn với cô, cuối cùng Lâm Trục Liêu cũng nhớ lại, phó tướng của mình ở cùng với mình trong một chướng, thay y phục đương nhiên cũng phải về phòng rồi. Tướng quân, đại tướng quân không nói cho ta biết tại sao lại phải lên bất quy sơn. Còn chẳng phải là do tiểu tử khương ra kia sao, hắn chơi cái gì không chơi, cứ nhất quyết phải đi tạ lễ ở miếu nữ thần của bất quy sơn. Người biết đấy hôm nay các tế tự đều xuống núi cả rồi. Hẳn là sơn tạc nhân lúc trong núi không có người. Đã bắt hắn đi rồi. Lần này ta dẫn bộ binh lên bất quy sơn. Binh sĩ khổ qua tỏa quen trinh chiến ở sa mạc. Còn lên núi thì giống như tiến vào mê hồn trận vậy. Nhu lam trước biển sau núi. Núi non khá nhiều. Hẳn là người nắm khá rõ. Lâm trục lưu ngập ngừng. Là lão hầu ra tự mình chọn người. Nếu không chắc là ta sẽ mang thêm la lưu Lên núi với ta người không ý kiến gì chứ. Đương nhiên là không. Một mình cô lên núi ta không yên tâm lắm, tiêu mị lắc đầu, nếu là sơn ta còn đỡ, chỉ e là gian tế của quân địch. Ta nghe nói qua tỏa bên này có hai vị hầu ra là Vĩnh Thái Hầu và An Bình Hầu. Về nhi tử của nhà Vĩnh Thái Hầu ta từng nghe nói hồi còn ở Úng Đồng. Nhưng sự tích của An Bình Hầu chưa từng truyền đến Úng Đồng bao giờ. Cũng không biết vì nguyên cớ gì, ta chính là An Bình Hầu. Lâm Trục lưu điểm tĩnh đáp. chương 9 Trên núi Bất Quy, Bất Quy Sơn cách qua tỏa thành khoảng hơn 10 giảm lộ trình. Bởi vì một đường hướng về phía Bắc, nên khí hậu ẩm ướt hơn phía Nam đôi chút. Khi mấy người họ đến chân núi Bất Quy, thì bị ngập tràn bởi cảm giác non xanh nước biếc của Úng Đồng và Liễu Nam. Bất Quy Sơn có cả thầy 7 ngọn núi. Đường lên núi tuy dài nhưng không mấy treo leo. Đỉnh hoán nhật cao nhất cũng không bằng một nửa nhung sơn trong thành qua tỏa. Lâm Trục lưu không quen lắm với cảnh vật tao nhã thế này. Nàng sống lâu năm tại qua tỏa nơi cắt vàng trải dài khắp nơi. Đã quen với kiểu im lìm vắng vẻ của sa mạc đầy khói trắng. Đột nhiên đổi thành một khung cảnh nho nhã thế này quả thật khiến nàng hơi luống cuống tay chân. Nhìn tiêu mỉ, sau khi lên núi cứ như cá gặp nước, không những phân tích địa hình mà còn chăm sóc lâm trục lưu rất chu đáo. Tướng quân, miếu nữ thần của Bất Quy Sơn ở ngọn núi thứ năm. Chúng ta đi theo lối rẽ ở giữa này. Còn qua thác nước lớn ở đằng xa kia là đến rồi. Cái gã lăng phong hoa kia đúng là có bệnh. Xây miếu nữ thần ở trên cao thế này làm gì? Chẳng lẽ là để khiến ta mệt chết à? Lâm trục lưu mặt mày xanh mét. Nàng vốn dĩ không thông thuộc đường núi. Đi xuyên qua địa hình rừng rậm thế này cư y như là đòi cái mạng già của nàng. Nàng khẽ liếc về phía mấy người bên cạnh. Phát giác ánh mắt của triệu mẫn tiêm có gì đó sai sai. Lúc này mấy người kia đều đang nhìn chằm chằm đường núi xa lạ trước mặt. Chỉ có mình hắn dường như đã quen thuộc với địa hình này. Mặt mày có vẻ sốt ruột bất an. Nàng cao mày, lặng lặng dẫn đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Mấy người họ đi lên ngọn núi thứ tư. Trước mặt liền xuất hiện một thác nước vô cùng hùng vĩ. Nước của dòng thác này được đổ xuống từ đỉnh của ngọn núi thứ năm. Bởi vì nguồn nước dồi dào nên hiện lên dáng vẻ vô cùng hùng vĩ. Bọn họ leo một mạch từ ngọn núi thứ nhất lên đến đây. Gần như đã sức cùng lực kiệt, thế nên Lâm Trục Lưu hạ lệnh cho mọi người ngồi nghỉ ngơi gần khúc ngoặt ở phía trước thác nước. Lấy lương khô ra bắt đầu gặm. Lâm Soái cô có biết tại sao tiểu hầu ra lại đến miếu nữ thần tạ lễ không? Sau khi thu xếp ổn thỏa, đồ lạc thường ngày có quan hệ khá tốt với Lâm Trục Lưu hỏi nàng. Ta lại chẳng phải ông trời, làm sao mà chuyện gì cũng biết rõ cả được chứ. Có điều với tính cách của hắn, chắc chắn là lại nổi cơn điên. Nói không chừng bị đại gia nhà ta khắn rồi. Nếu không với cái điệu bộ đi 10 bước chân cũng phải ngồi kiệu của hắn. Sao lại chịu trèo lên bất quy sơn hành xác chứ? Lâm Soái xem ra cô thật sự không biết. Ta nghe Tiểu Lê Soái nói hôm qua Tiểu Hầu ra mơ thấy sao hồng loan của mình thay đổi. Thế nên nhất định phải lên miếu sơn thần tạ lễ. Ta thấy hay là hôm nào đó cô thu nhận Tiểu Hầu ra đi. Coi như nuôi một sủng vật ấy, đỡ phải ngày ấy ngày đêm gây sự tầm phào. Người trong quân doanh của chúng ta đâu có nhàn rỗi như ngày ấy. Vừa phải giữ nước giúp nhà, vừa phải rèn sắt thu mùa, thời gian rỗi rãi lại còn phải ra ngoài cứu người. Lâm Trục Lưu nhặt viên gạch nát dưới đất lên, vèo một cái đáp lên đầu đồ lạc. Người đừng có mơ, ta mà nuôi cái loại sủng vật xấu xí thế hả? Ta muốn nuôi sủng vật cũng phải nuôi. Nàng nhìn về phía tiêu mỉ, vẫn chưa dứt lời. Thì nghe thấy mấy tiếng giít chói tai của chim ưng trên đỉnh đầu. Tiếp đó đôi chim thương ưng của nàng lao xuống. Đậu trên vai và chân nàng. Nàng khoa tay múa chân một hồi với đôi chim ưng của mình. Thì thấy một trong hai con lại bay vút lên trời. Bay về phía qua tỏa thành. bấy giờ nàng mới ngậm đầu. Nói với mọi người. Tiểu hầu ra bị trói ở trong miếu sơn thần. Là người của Lương Quảng thuộc siêu khê đích thân bắt. Lương Quảng mang theo không ít người. Ta bảo A xà về doanh của Đại tướng quân truyền tin. Xin người trong doanh đến cứu viện. Bây giờ chúng ta lên miếu sơn thần trước. Nếu có thể thì hãy cố gắng thần không biết quỷ không hay cứu tiểu hầu ra ra. Trong quân doanh của qua tòa. Bởi vì quan hệ của tử doanh và hồng doanh là tốt nhất. Hơn nữa quan hệ với Đại tướng quân cũng không tệ. Thế nên nhiệm vụ tập kích lần này. Tuy Sở Thành và Đồ Lạc không phải tướng sĩ dưới chướng của Lâm Trục Lưu nhưng vẫn vô cùng phục tùng mệnh lệnh của nàng. Bảo làm gì thì làm đó. Nhưng Tử Doanh và Lam Doanh trước giờ quan hệ không tốt lắm. Còn với Lục Doanh thì cứ như kẻ thù không đội trời chung. Thế nên có người của hai Doanh này đi theo. Lâm Trục Lưu cảm thấy hết sức đau đầu. Lâm Trục Lưu quả thực cảm thấy triệu mẫn tiêm khá khả nghi. Nhưng hắn đi theo đội ngũ lâu đến vậy mà chưa từng tách khỏi đội. Lâm Trục Lưu dặn chàng chim ưng tên A Đức Canh chừng hắn từ đầu đến giờ. Cũng không hề phát hiện hắn truyền bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Bọn họ đi qua thác nước, đến ven rìa của miếu sơn thần. Lâm Trục Lưu chuẩn bị tập kích vào miếu sơn thần mà quân diêu khê đang chiếm đóng ở bên trong. Chết rồi, triệu mẫn thiêm đâu, bàn nãy hình như hắn còn ở đằng kia mà. Lâm Trục Lưu cao mày hỏi, đồ lạc trầm ngâm thoáng chốc, nói với Lâm Trục Lưu, Lâm Soái Hay là ta với sở thành ra ngoài tìm thử, tiêu mị khá thông thuộc đường núi. Ba người các ngươi ở đây thương lượng xem chút nữa làm thế nào để tập kích. Hai bọn ta tìm được triệu quân tá sẽ dẫn hắn đến đây. Ừm, hai người hành động phải cẩn thận một chút, không được để người diêu khê phát hiện. Cũng nên đề phòng triệu mẫn thiên. Đi nhanh về nhanh, lâm trục liêu khoát tay với hai người họ. Rồi cầm lấy bản đồ địa hình của miếu sơn thần bắt đầu nghiên cứu cùng với tiêu mị và tăng liễn. Miếu Sơn Thần dựa vào một khu vách đá của ngọn núi thứ năm. Khảm vào trong đá mà dựng nên, bởi vì hình dạng của vách đá kỳ lại, mà ngôi miếu này thuận theo hình dạng vốn có của ngọn núi. Thế nên cũng không hề giống với kiến trúc thông thường, theo tình hình mà A-Xa và A-Đức do thám được. Tiểu hầu ra bị nhốt trong phong nghỉ của nữ tế tự trong Miếu Sơn Thần. Đó là nơi sâu nhất của Miếu Sơn Thần. Đến được nơi đó chắc chắn phải đi qua tầng tầng lớp lớp phòng thủ canh gác của binh sĩ Diêu Khê. Lâm Trục Liêu nghiêm túc nghiên cứu bản đồ địa hình của Miếu Sơn Thần. Nói với Tiêu Mỹ, phòng thủ của Diêu Khê nghiêm ngặt, tốt nhất là chúng ta tập kích vào ban đêm, đợi đồ lạc và sở thành trở về thì chúng ta đợi thêm lúc nữa. Trời vừa tối, tướng quân, cẩn thận, chỉ nghe thấy Tiêu Mị hét một tiếng, Lâm Trục Lưu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Y cảm thấy một cỗ sức mạnh cực lớn đẩy nàng sang một bên. Khi nàng ngoảnh đầu thì trông thấy một thanh loan đao cắm sâu vào bả vai thiêu mỉ. Y dùng một cánh tay không bị thương vận công. Dùng khủyểu tay hất tăng liễn ra xa một trường. Y rút thanh loan đao trên bả vai ra. Một đao chém đầu của tăng liễn xuống. Sau đó, nghe thấy tiếng mũi tên vù vù rội thẳng vào màng nghĩ. Có mai phục, đi mau, tiêu mị khẽ hô một tiếng. Lâm trục lưu nhìn về phía sau một cái. Phóng hai phi đao về phía đó Thì nghe thấy âm thanh của hai vật nặng rơi xuống Đi được không Lâm trục lưu nhìn vết thương của tiêu mị đang không ngừng chảy máu Trong lòng không rõ là cảm giác thế nào Đi đi, đừng ngoảnh đầu Tiêu mị đẩy lâm trục lưu về phía trước Còn mình nhặt thanh loan đao dưới đất lên Đi theo sau lưng nàng Truy binh của riêu khê hẳn là không ít Tiếng gió vù vụ bên tai không ngừng xen lẫn với mưa tên Tiêu mị đi phía sau lâm trục lưu Nhìn nàng nhanh nhẹn trèo qua thân cây phía trước. Dùng đoạn đao chặt đứt nhánh cây trước mặt. Chỉ cần nàng không sao. Tiêu mị cắn răng. Cố ý đi chậm hơn lâm trục lưu vài bước. Sau đó chạy về một phía khác. Lâm trục lưu chạy một hồi. Thì cảm thấy mũi tên rào rào bên tai đã ngừng hẳn. Nàng ngoảnh đầu. Phát hiện đã không thấy bóng dáng tiêu mị đâu nữa. Nàng cắm đoạn đao lên thân cây. suýt nữa nghiến nát răng. Bởi vì không thông thuộc địa hình trên núi. Ban nãy nàng tập trung toàn bộ sự chú ý làm thế nào để tránh chướng ngại trước mặt. Rồi lại làm thế nào để chặt đứt nhánh cây trước mặt. Để tiêu mị dễ dàng chạy theo mình. Nhưng nàng không hề phát hiện bắt đầu từ khi nào. Tiêu mị đã không còn đi theo sau lưng mình nữa. Lâm trục lưu xoay người. Chuẩn bị trở lại tìm một lượt đoạn đường ban nãy mình đã đi qua. Nàng nghĩ tình huống tệ nhất chẳng qua là tiêu mị bị người của Diêu khê bắt đi. Nàng sẽ đánh với bọn chúng một trận. Cướp tiêu mị về mà thôi, nhưng vẫn chưa đi được mấy bước, lại trông thấy sở thành và đồ lạc mặt mày tái mét chạy về phía nàng. Lâm Soái chuyện gì vậy, chúng tôi tìm thấy triệu mẫn thiêm ở chỗ không xa. Đã tắt thở rồi, sở thành hỏi, tăng liễn là gian tế. Lâm trục lưu biến sắc, tiêu mị bị thương rồi. Bàn nãy vì để dẫn dụ binh lính tập kích, đã chạy về hướng khác. Sở thành kinh ngạc, Lâm Soái một nơi nguy hiểm như bất quy sơn. Bốn bề đều là mãnh thú, tiểu phó tướng bị thương, ta e mùi máu của huynh ấy sẽ dẫn dụ mãnh thú đến. Ta biết, Lâm Trục Liêu im lặng, hít một hơi rồi nói với Sở Thành và Đồ Lạc, chuyện của Tiêu Mị cứ thế đã, chúng ta phải đi cứu tiểu hầu ra, Nơi Tiêu Mị và Lâm Trục Liêu bị tập kích ngay cạnh bên Miếu Sơn Thần. Lúc Lâm Trục Liêu, Sở Thành và Đồ Lạc đi xuyên qua rừng cây đến Miếu Sơn Thần. Thì nơi đó trong ngoài đều bị binh lính của diêu khê vây kín không một kẽ hở. Các nữ tế tự trong miếu sơn thần đều đã vào thành. Một tế tự duy nhất ở lại giữa núi đang nằm ngoài bên vũng máu khô. Xem bộ đã chết một lúc lâu rồi. Miếu sơn thần bị canh giữ kín kẽ như vậy. Chúng ta làm sao vào được. Đồ lạc nhíu mày. Cho dù là một cái thùng sắt. Cũng phải có lỗ hổng nhỏ giọt chứ. Lâm trục liêu nhìn về phía miếu sơn thần. Ta sợ nhất chính là mục đích mà Lương Quảng bắt tiểu hầu ra lần này thật ra không nằm ở bản thân hắn. Lương Quảng là tướng lĩnh bộ binh mạnh nhất của Diêu Khê. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy, rồi lại bắt người đến miếu sơn thần địa hình phức tạp này. Lâm Trục Liêu nghi ngờ mục đích Lương Quảng làm vậy không chỉ đơn thuần là muốn bắt sống tiểu hầu ra. Nói không chừng vốn dĩ là nhắm vào Lâm Trục Liêu nàng mà đến. Đang nghĩ ngợi thì nàng bỗng trông thấy Lương Quảng đi ra từ miếu sơn thần. Vác tiểu hầu ra bị trói thành bánh quay trèo trên vai. Hẳn là tiểu hầu ra chửi đồng khiến hắn thấy phiền. Nên hắn nhét một miếng rẻ lau vào miệng tiểu hầu ra. Lâm trục lưu, ta biết ngươi nghe thấy ta nói. Lương Quảng cười hình hịch. Tình nhân nhỏ của ngươi đang ở trong tay ta. Lá gan của hắn không lớn lắm. Sợ là ta đùa quá chớn khiến hắn toi mạng. Không biết phải ăn nói với ngươi thế nào. Ngươi già đây giơ tay chịu chói Thì ta sẽ thả tiểu mỹ nhân nhà ngươi. Nói không chừng còn sẽ tiện hắn xuống núi an toàn nữa đấy. Tiểu tình nhân cái tổ tông nhà người ấy. Lâm Trục Lưu trợn trừng mắt. Quảng binh khí trong tay xuống. Nhảy ra khỏi lùm cây hoa phượng ung tùm. Đi vào quân doanh của riêu khê. Tiếp đó, Sở Thành và Đồ Lạc cũng nhảy từ trên cây xuống. Đi theo nàng vào quân doanh của riêu khê. Người thả tiểu hầu ra. Ta sẽ ngoan ngoãn dơ tay chịu chói. Lâm Trục Lưu hít mắt. Xiết chặt lại bao da trên cổ tay rồi tiến về phía trước mấy bước. Binh sĩ của Diêu Khê thấy nàng như vậy. Thế mà sợ đến nỗi đồng loạt lùi về phía sau vài trường. Ơ, Lương Quảng, đây là binh sĩ do ngươi huấn luyện à. Lâm trục lưu một tay chống nạnh, còn một tay thì thả lỏng bên người Ánh mắt vừa vô tội vừa nghiền ngẫm nhìn chằm chằm khiến Lương Quảng thầm kinh hoàng. Chương 10, Quyết chiến trên núi Đại tướng quân Lương Quảng của Diêu Khê vốn dĩ không phải là một kẻ nham hiểm thâm độc. Chỉ là hắn đã bại dưới tay Lâm Trục lưu rất nhiều lần. Tính cách lại kiêu căng ham cái lợi trước mắt, khó tránh làm ra một số chuyện cực đoan. Thấy Lâm Trục lưu ngay cả vũ khí cũng không mang, hai tay chống không đi vào doanh của mình. Lương Quảng liền cảm thấy mất hết mặt mũi, nhến răng nhến lợi đạp tiểu hầu ra đến trước mặt nàng. Tiểu hầu ra hẳn là bị trói quá lâu. Nên từ mặt đến cổ bị ngặt đến nỗi đỏ bừng. Lâm Trục Lưu rút miếng vải trong miệng hắn ra. Hắn bèn mắt lệ lưng chồng. Tủi thân gọi một tiếng. Ta trục, Lâm Trục Lưu đỡ chán. Vẫy tay với Sở Thành. Sở Thành, đưa Tiểu Hầu ra xuống núi. Sở Thành không hề do dự. Tắm Tiểu Hầu ra chạy thẳng xuống núi. Mà binh sĩ của Lương Quảng lúc này cũng tựa như mất hết hứng thú với Tiểu Hầu ra. Không hề đuổi theo. Một đám người vây lấy Lâm Trục Lưu và đồ lạc Xem ra người mà bọn chúng đợi chính là họ, Quảng Lương cắm phập cây trường thương xuống đất, khoanh tay nói, Lâm Trục Lưu, người thế mà dám đến, đoan nguyệt bất quy sơn, hôm nay ta sẽ khiến ngươi không có đường về, đến đây, tử xem nào, Lâm Trục Lưu nhướng mày, móc tay với Lương Quảng, Lương Quảng vông trường thương tới, Lâm Trục Lưu không có binh khí, nhanh nhẹn tránh thế không dồn rập của hắn, nhưng khi tiếp chiêu thức của hắn, nàng bèn cảm thấy cơ thể mình không ổn lắm. Lương Quảng là tướng lĩnh bộ binh mạnh nhất của Diêu Khê. Nhưng cho dù mạnh đến mấy, cũng không thể một kích đẩy lui nàng mười mấy bước được. Nàng nhìn bàn tay của mình, một mảnh xóa ngoét, e là tăng liễn đã sớm hạ độc nàng từ khi trên đường lên núi. Lương Quảng, người thật là hèn hạ, Lâm Trục lưu trầm giọng nói. Không độc không phải là trượng phu, Lương Quảng đáp. Lâm Trục lưu khẽ xoay người, đoạt lấy cây trường kích của binh sĩ Diêu Khê. Chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu len canh. Binh khí của tướng sĩ xung quanh nàng đều bị gãy. Đồng thời bịt chặt lấy cánh tay máu chảy dòng dòng nghiến răng lùi về phía sau. Theo thế công kích của nàng trở nên ác liệt gấp chục lần. Chớp mắt, liền tiêu diệt một đám binh sĩ vây quanh. Lâm trục liêu cười thách thức, vùng trường kích về phía sau. Lương Quảng, Lâm trục liêu ta hôm nay muốn xem thử. Người có bản lĩnh gì mà đòi thắng ta? Lương Quảng nghe thế nổi giận đùng đùng. Vùng trường thương tập kích vào các chỗ hiểm trên người nàng. Lâm trục liêu khẽ xoay trường kích. Chuẩn xác ngăn lại tất cả các thế công kích của hắn. Chiều thức của hai người sắp quện lại như sấm sét Lâm trục lưu xoay người bay lướt ra ngoài hơn một trường. Chặt đầu kẻ tập kích sau lưng đồ lạc. Lương quảng toan đuổi đến. Thì cảm thấy bả vai bên trái đau bốt thấu tim. Chỉ nghe thấy tiếng y phục bị rách. Một dòng máu tươi phun thẳng ra từ đầu vai của hắn. Tướng quân. Hai phò thướng của lương quảng hoảng sợ, một trong số đó dơ tay huyết một tiếng vào trong miếu nữ thần. Cung thủ riêu khê mai phục tứ phía cấp tốc dương cung. Từng hàng mưa tên bắn về phía lâm trục liêu, chút tài mọn vặt vãnh cũng dám múa rìu qua mắt thở. Lâm trục liêu cười khinh thường, thuận theo làn gió thổi qua, nhảy vọt lên cao năm trượng đường đường chính chính ngay đón thế công của kẻ địch cập đến. vì mũi tên của cung thủ riêu khê dày đặc, Nhưng nàng tựa như biết trước được phương hướng của mũi tên xuất phát từ nơi nào. Vùng cầy chiến kích trong tay chặn lại tất cả đợt tấn công. Bất luận là mũi tên của cung thủ Diêu Khê đang ẩn nấp ở xung quanh bắn ra có xảo quyệt thế nào. Nàng cũng đều có thể chuẩn xác né tránh. Đồng thời khéo léo khiến mũi tên của chúng bắn vào binh sĩ của chính mình. Lương Quảng, trong mắt ngươi võ khôi của Đoan Nguyệt chỉ ở đẳng cấp này thôi sao? Người có biết lúc lão tử chơi hỏa tiễn? Thì các người còn đang mặc quần thủng đáy nghịch bùn đấy. Nàng điểm nhẹ mũi chân nhanh nhẹt đáp xuống đất. Lặng lẽ lau đi vết máu màu tím đen bên khóe miệng. Vừa lấy trường kích tiện tay giết chết ba tên binh sĩ của siêu Khê. Lương Quảng miến chặt răng hàm Mệnh lệnh hai phó tướng bên cạnh cùng mình nhấc binh khí sông lên. Tấn công trực diện về phía Lâm Trục Liêu. Đối diện với thế công kích trực tiếp như vậy. Lâm Trục Liêu đan chéo hai chân. Dương trường kích đâm vào ánh đao đang đan chéo vào nhau của ba người kia. Rất nhanh làm tan giã sự phối hợp của chúng. Một kích cắt đứt ít hầu của một gã phò tướng. Lương Quảng Thầm kinh hoàng vô cùng. Hắn biết Lâm Trục Liêu đã trúng độc nhưng vẫn gắng gượng chống cự Thế mà thực lực của mình vẫn thua kém nàng không biết bao nhiêu lần. Sau khi hắn và phó tướng bên cạnh hiểu rõ lợi hại thì thế không thay đổi đột ngột. Rút về phía sau mấy trượng mới tránh được sự công kích của Lâm Trục Liêu. Sau khi Lâm Trục Lưu bức lui hai kẻ kia, nàng vội vàng lui về phía sau, quét sạch đám binh sĩ đang lũ lượt kéo đến giúp đồ lạc. Người đang bị hãm sâu trong đại quân của Diêu Khê, đồ lạc, bắt được cơ hội thì ngươi chạy mau. Lâm Trục Lưu nói với đồ lạc khi hai người dựa sát lưng vào nhau ngự địch. Không thể được, đồ lạc quảng lại cho Lâm Trục Lưu ba chữ, rồi không để ý đến nàng nữa. Chớp mắt công kích càng trở nên mãnh liệt về phía đám binh sĩ Diêu Khê. Lâm Trục Lưu thấy thái độ của Đồ Lạc kiên quyết, cao mày thầm tính toán quân tiếp viện khi nào mới đến, nàng là võ khôi của đoan nguyệt, chiến thần trong lòng binh sĩ qua tòa, bất luận nàng và kẻ địch chênh lệch lớn thế nào, thì khi nàng ngânh địch cũng chưa từng có tiền lệ rút lui. Nhưng Đồ Lạc là quân tá của Hồng Doanh, vốn dĩ không phải thuộc hạ của nàng, nàng không thể để hắn đi vào chỗ chết. Có lẽ là bởi vì sợ bị phát giác, nên độc mà tăng liễn hạ không nặng lắm. Vậy nên hiện tại tuy rằng nàng hô hấp không suôn sẻ lắm. Sức lực không được như trước, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống trọi được một thời gian. Giờ đây binh sĩ riêu khê ồ ạt như Thủy Triều, Lương Quảng cũng bám giết không thôi. Nếu không thể bảo vệ đồ lạc rút lui an toàn, thì nhất định phải kiên trì đến khi viện binh đến mới được ngã xuống. Lâm Trục Liêu nghĩ vậy, thế công dưới tay lại bởi vì bảo tồn thể lực mà yếu đi đôi chút. Lương Quảng nhìn thấu ý đồ cố ý giữ sức của Lâm Trục Lưu. Bèn cùng với phó tướng tấn công càng hung hãn, hắn ta vốn dĩ là một trong những mãnh tướng của Diêu Khê. Nổi danh với chiêu thức vừa nhanh nhảy, mạnh mẽ lại vừa nham hiểm, Lâm Trục Lưu một lúc đối phó với hai người, lại đang bị trúng độc. Nàng cảm thấy hơi đuối sức, định xử lý một trong hai tên trước, mắt thấy phó tướng của Lương Quảng lộ ra sơ hở, trường kích của nàng chuẩn bị chặt đứt cánh tay của tên phó tướng kia. Thì bỗng cảm thấy thức ngực, tia máu màu đen ồ ạt tuôn ra khỏi miệng, lương quảng nhân cơ hội này, giờ trường thương về phía ít hầu của Lâm Trục Liêu, bỗng lúc này, một thanh trường đao bóng loáng chặn lại thế công của hắn. Lâm Trục Liêu lau sạch vết máu bên khóe miệng, ngước mắt lên thì trông thấy nửa bên mặt anh Tuấn của tiêu mị. Khắp người tiêu mị toàn là máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lúc y Vung trường đao lại mang theo sát khí rét lạnh thấu xương. Lâm Trục Liêu cảm thấy đây là lần đầu tiên mình thấy một người có thể sử dụng trường đao một cách khí thế như vậy. Vết thương trên lưng tiêu mị vốn dĩ đã đóng một lớp vảy mỏng. Theo động tác kịch liệt của y mà thoát ra, mỗi lần phát huy toàn bộ sức lực sẽ chảy ra một mảng máu tươi. Một cuộc chiến ác liệt như vậy, tuy y dùng binh khí khá nhẹ nhàng nhưng không hề cảm thấy kỳ dị. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều mang kinh lực mạnh mẽ, từng đảo. Từng đảo ánh đao chói lòa khiến tướng sĩ Diêu Khê không mở mắt lên nổi. Quét sạch quân địch bên cạnh, tiêu mị ngoảnh đầu cười với Lâm Trục Liêu, nói với nàng bằng chất giọng khàn khàn. Tướng quân, cố gắng chống đỡ, quân chi viện hẳn là sắp đến rồi. Bàn nãy ta nhìn thấy thương ưng của cô đang ở ngọn núi thứ tư. Lâm Trục Liêu gật đầu, lúc nhìn thấy vết thương giữ tợn trên người tiêu mị tim nàng đập thình thịch. Gần như điên cuồng chút giận mà chém giết đám binh sĩ Diêu Khê. Binh sĩ của Diêu Khê quá nhiều, bản thân nàng còn có thể chống đỡ, nhưng nàng sợ tiêu mị đang bị thương nặng không thể gắng gượng thêm được lâu nữa. Nếu quân chi viện đã đến ngọn núi thứ tư, thì đến được miếu nữ thần cũng không còn bao lâu nữa. Lâm Trục lưu yên tâm, dùng toàn bộ sức lực, quét sạch từng đám, từng đám tướng sĩ Diêu Khê, Lương Quảng thấy tiêu mị làm hỏng cơ hội trăm năm khó gặp của mình. Trong lòng tức đến thổ huyết không quan tâm đến Lâm Trục Lưu đang bị đám tướng sĩ Diêu Khê vây quanh nữa mà bắt đầu tấn công về phía Thiêu Mị. Võ nghệ của Thiêu Mị vốn dĩ không bằng Lương Quảng, lúc này lại đang ở thế nỏ mạnh hết đà. Sau một hồi bị Lương Quảng công kích khi lảo đảo lùi về phía sau. Ngay tại vết thương cũ bị chém thêm một đao. Hự, Thiêu Mị rên một tiếng, một tay nắm lấy thanh trường thương mà Lương Quảng ghim lên vai mình. Một tay vung trường đao chém về phía hắn ta. Nhưng lại bị phó tướng của hắn vông kiếm chặn lại Tên phó tướng kia trường một phát vào lồng ngực tiêu mỉ Rút trường thương ra khỏi đầu vai y Tiêu mỉ bịt lại vết thương đang chảy máu trên đầu vai Lui về phía sau vài bước tùy một chân xuống đất thở rốc Tiêu mỉ, lâm trục lưu phẫn nộ Trong mắt phút chốc mang màu đỏ sầm khát máu Bắp thịt mỏng manh trên cánh tay hơi run dày Nàng vận toàn bộ công lực Khiến binh sĩ xung quanh bị chấn động vang ra Tất cả binh sĩ diêu khê đều có thể cảm nhận được. Đoan Nguyệt Võ khôi vào giờ phút này và ban nãy hoàn toàn khác nhau. Toàn thân nàng phát ra một loại sát ý khiến người ta kinh tâm động phách. Trường thương trong tay lâm trục lưu cuồn cuộn như dao long. Không hề ngưng trệ mà đâm thẳng về phía mục tiêu của mình. Theo tiếng binh khí xuyên qua từng thớ thịt và xương cốt rội vào màng nhĩ. Trường kích xuyên thẳng vào ngực trái của lương quảng. Lâm trục lưu rút trường kích về. Trưởng một phát vào lồng ngực hắn ta, Lương Quảng giống như một chiếc diều giấy ngã quỵ xuống đất. Tiếp đó nàng xoay cán thương, quét ngang qua tên phó tướng của Lương Quảng, thành đoạn đao trong tay chém đứt yết hầu của hắn. Lâm Trục Lưu xoay người đỡ lấy cơ thể của Tiêu Mỹ. Sau khi lau vết máu tươi chảy ra bên khóe miệng y. Nàng nghẹn ngào cất tiếng, Tiêu Mỹ, ngươi, mẹ kiếp ngươi gắng gượng cho ta. Tiêu Mỹ nắm chặt lấy tay của Lâm Trục Lưu. Dường như đau đến nỗi không nói nên lời, nhưng vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười với nàng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy từng hàng, từng hàng mũi tên mang khí thế mạnh mẽ bắn thẳng về phía binh sĩ Diêu Khê. Trong rừng truyền đến tiếng gào thét kinh thiên động địa, lâm trục liêu ngẩn đầu, trông thấy hàn tiểu tứ và la lưu sông lên đầu tiên. Phía sau là đội cung nhỏ và bộ binh của tử doanh. La lưu cứu được đồ lạc ở gần hắn nhất, hàn tiểu tứ cầm bộ cung nhiều nỏ, gào thét liên hồi. Mà cha chúng mày, dám động vào thủ lĩnh của chúng tao, ôi chao, đường với trả xá, Hàn Tiểu Tứ dẫn đội cung nỏ của Tử Doanh, La lưu dẫn đội bộ binh của Tử Doanh, bao vây lấy miếu nữ thần từ hai phía, lâm trục liêu bèn rìu Tiêu Mỹ nhanh chóng lùi về phía sau. Đến phía sau cùng của binh sĩ Tử Doanh, Tiêu Mỹ trông thấy đội ngũ của Hàn Tiểu Tứ và La Liêu. Tinh thần hoàn toàn thả lỏng, mắt tối sầm, suýt nữa ngã nhào xuống đất, Tiêu Mỹ. Lâm Trục Lưu đỡ lấy y từ phía sau, đến gần, Lâm Trục Lưu mới phát hiện cánh môi của tiêu mị trắng bạch. Bên trên phủ một tầng sáng huét của tử khí, thật ra nào chỉ ở miệng, mà cả khuôn mặt của tiêu mị đều trắng bạch, vết máu sẫm màu trên lưng trộn lẫn với máu tươi không ngừng gì ra. Hàn Tiểu Tứ, mau cốt lại đây cho ta. Lâm Trục Lưu bóp hòa, gào một tiếng với Hàn Tiểu Tứ. Thủ lĩnh, ta đến đây, trời ơi, tiêu ca. Thấy dáng vẻ của tiêu mỉ, tiểu tứ cũng đau lòng khó bề kiềm nén. Tiểu tứ, người đi với ta đưa tiêu mỉ về doanh. Ta bảo A xà truyền tin đến chỗ liễu kỳ trước. Để hắn chuẩn bị sẵn sàng trị thương cho y. Hàn tiểu tứ nhìn lâm trục lưu một cái. Giống như dẫm phải đuôi nhảy dựng lên. Thủ lĩnh, sao sắc mặt cô kỳ lạ thế? Cô chúng độc à, đám chó diêu khê hèn hạ này. Lão tử làm thịt bọn chúng. Lâm trục lưu lôi hắn lại. Nói với hắn, tiểu Tứ Về doanh trải với ta trước, món nợ này của Diêu khê sau này tính sau, hàn tiểu tứ gật đầu, huyết sáo gọi trần thanh lại, ngựa không dừng vó đưa tiêu mị xuống núi. chương 11, cuồng phong bão táp xuống đến chân núi bất quy, nam phong đang đứng ở sơn khẩu đợi lâm trục lưu, thấy chủ nhân đến, nam phong hí lên một chàng dài, rồi phóng như bay tới cạnh nàng, lâm trục lưu vuốt bờm của nam phong, ngoảnh đầu nói với hàn tiểu tứ. Người đi trước đi, sau khi về đến nơi thì đưa tiêu mị đến thẳng chỗ của liễu kỳ. Giờ này chắc là hắn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Thủ lĩnh, cô không đi cùng sao. Lâm trục lưu lắc đầu. Để các huynh đệ biết ta bị người ta hạ độc, còn mặt mũi đâu nữa. Người đưa tiêu mị về trước, ta len lén vào doanh sau. Thật sự là vì sợ mất mặt sao. Hàn tiểu tứ bày ra vẻ mặt không thể tin được. Thủ lĩnh, ta thấy sắc mặt cô không ổn lắm. Để cô một mình ở đây ta không yên tâm. người sợ cái gì? Sợ ta nghĩ không thông bởi vì phán đoán sai lầm của bản thân mà hại chết triệu mẫn thiêm sao? Tiểu tứ, người đi theo ta bao lâu rồi? Chuyện ta làm sai, người mà ta hại chết còn ít lắm hả? Thế nên loại người như ta, không những không xứng được sống trên đời này, mà sau khi chết đi cũng chỉ còn nước xóc thịt lột ra thả vào chảo dầu thôi. Nhưng mạng ta cứng lắm." Lâm Trục Liêu ngẩng đầu, cười tự giễu, "Tổ lĩnh Cô, mau lên, ngươi để ta một mình một lát, ta đang trúng độc, không chịu được cưỡi ngựa phi nhanh, nên cưỡi tịch nguyệt nhà ngươi về, còn ngươi cưỡi nam phong đưa Tiêu Mị về doanh, thương thế của hắn nếu còn trì hoãn e là không cứu được nữa đâu." Hàn tiểu tứ nhìn Tiêu Mị đã ngất lịm, phóng y chờ mình lên ngựa, nhến răng phi thẳng về phía quân doanh của Qua tòa, Lâm Trục Lưu nhìn thân ảnh dần khuất dạng của Hàn tiểu tứ. bèn cưỡi tịch nguyệt của hắn, chậm chậm đi về phía doanh trại. Người trong đội ngũ nàng dẫn dắt bị thiệt mạng, chuyện này thi thoảng sẽ có. Trinh chiến, tập kích cứu người, có chuyện nào không phải là chuyện một sống một còn đâu chứ. Chỉ là mỗi lần như vậy, trong lòng vẫn đau đớn bỏng rát tựa như bị dùng roi quất vào. Lâm trục lưu chẩm rãi thúc ngựa đi trong bắc mà qua bích. Muốn để cảm xúc của mình lắng đọng lại đôi chút. Chưa đi được bao xa thì bầu trời trong sa mạc khô hanh bỗng chốc thay đổi. Đổ mưa tầm tả, đệt. Lâm Trục Lưu chửi tục một câu, mấy vết thương nặng trên người tiêu mỉ, nếu bị nước mưa nhiễm cắt bụi xối vào, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù hàn tiểu tư có nhanh cách mấy, thì lúc này cũng chỉ có thể đi được nửa đường. Lâm Trục Lưu thầm mắng ông trời một ngàn lần, ghim chặt dây cương, chạy như bay về phía quân doanh qua tòa, khi cưỡi tịch nguyệt về đến cổng bắc của thành qua tòa. Lâm Trục Lưu trông thấy Khương gia tiểu hầu gia đang đứng chen chúc ở ngoài cổng thành. Nhìn chằm chằm không chấp mắt về phía nam, mưa to gió lớn, hắn chùm áo mưa đứng run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chấp nhìn về một phía không chịu rời bước. Ngay cả tịch nguyệt đi đến trước mặt hắn, mà hắn cũng hoàn toàn không phát giác, tiểu quỷ, người đang đợi ai thế? Lâm trục lưu nâng doi ngựa khẽ chạm lên vai hắn, tiểu hầu ra vội vàng ngoảnh đầu lại, ta trục, nàng về rồi, ta đang đợi nàng đấy, khương tề đỏ ửng đôi mắt nở nụ cười. Cởi áo khoác che mưa trên người mình đưa cho Lâm Trục Lưu. Đợi ta, vấn đề là đại gia ngài nhìn ngược phương hướng rồi. Lâm Trục Lưu cao mày, nói với hắn, bàn nãy ngươi có trông thấy Hàn Tiểu Tứ đưa tiêu mị vào thành không? Trên người ngươi mang áo mưa, sao lại không cho Hàn Tiểu Tứ mượn? Trên lưng hắn có người bị thương, ta sai rồi, không đúng, là Hàn Tiểu Tứ giật mất rồi. Khương Tề phân trần, ta mang cho nàng một chiếc áo mưa, không đợi được nàng. Nhưng lại thấy hàn tiểu tư trước, hắn thấy ta đứng ở cổng thành, đã cướp lấy áo mưa của ta rồi vào thành, ta chẳng kịp trở tay, làm hay lắm, lâm trục lưu thở vào một hơi, ngồi lên đây, ta đưa ngươi về nhà, ta trục, nàng mang ta đến tử doanh đi, ta nghe nói nàng bị trúng độc, ta muốn đến tử doanh chăm sóc nàng, lâm trục lưu nhìn khương tề, lười phí lời với hắn, túm lấy cổ áo sách hắn lên ngựa, chạy về phía phủ vĩnh thái hầu ra. Mưa vẫn nặng hạt, Lâm Trục Lưu không chịu mặc áo mưa của Khương Tề, nhưng Khương Tề vẫn kéo căng áo mưa, cố gắng che lấy hai người. Khương Tề cao hơn Lâm Trục Lưu một chút, hắn ngồi sau lưng Lâm Trục Lưu, một tay ôm lấy eo của nàng, tựa đầu lên vai nàng hỏi: ta Trục, ta hại chết Triệu Mẫn Thiêm của Lam Doanh, có phải nàng giận ta lắm không? Hắn không phải do ngươi hại chết." Lâm Trục Lưu cau mày: "Chính là ta hại, nếu không phải ta đến Bất Quy Sơn tạ lễ, Phụ thân cũng sẽ không bảo mọi người lên bất quy sơn cứu người. A Trục, nàng thường nói sau này nàng phải xuống địa ngục, nhưng ta cảm thấy A Trục không làm điều gì sai cả. Người phải xuống địa ngục là ta. Ta mới là người đáng bị lột ra dóc thịt thả vào chảo dầu. Khương Tể rụi rụi đầu lên sườn mặt của Lâm Trục Liêu. A Trục, nàng đừng chê ta phiền. Ta sẽ xuống địa ngục, vào chảo dầu thay nàng. Lâm Trục Liêu bị hắn cọ khiến gò má ngưa ngứa. Dùng cùi trò đẩy vào bụng hắn ép hắn lùi về phía sau. Người ngậm miệng lại thì ta sẽ không chê người phiền. Nếu còn là nhài, ta không chỉ thấy người phiền, mà còn đánh người nữa đấy. bấy giờ tịch nguyệt đã chạy đến phủ vĩnh thái hầu ra. Lâm Trục Lưu ném tiểu hầu ra và áo mưa của hắn vào trong viện. Vỗ mông tịch nguyệt chạy về phía quân doanh. Về đến doanh trải, Lâm Trục Lưu phát hiện bộ binh của Lam Doanh đã đổi cờ chữ triệu thành cờ chữ hà. Ánh mắt của mục thiết khâm tướng lĩnh của Lam Doanh nhìn nàng không hề thay đổi. Chỉ lạnh nhạt gật đầu, là kiểu lạnh nhạt của việc nhìn thấu sinh tử, không hề mảy may mang ý hận thù. Trong lòng lâm trục lưu hơi khó chịu, nàng hổ thẹn với mục thiết lâm, thà rằng hắn sông lên tần cho nàng một trận. Nhưng nàng thật sự không hiểu tại sao hắn lại lạnh nhạt với huynh đệ của mình như vậy. Nếu như bọn hàn tiểu tứ vì sơ suất của người khác mà bị ngộ sát, nàng nhất định sẽ giết kẻ kia. Mặc kệ hắn là tướng quân của đội tập kích hay là cái võ khôi ớt ơ gì. Đang nghĩ thế thì thoáng nghe thấy tiếng gọi của tiểu tứ trong màn mưa. Nàng nhìn về phía âm thanh nọ. Trông thấy hắn cưỡi ngựa của nàng. Vội vội vàng vàng chạy về phía bên này. Thủ lĩnh, cuối cùng cô đã về rồi. Ta tìm cô suýt nữa phát điên luôn. Tiêu mị thế nào rồi? Không ổn lắm, nhưng cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thủ lĩnh. Cô đừng lo lắng chuyện của tiêu ca nữa, nên lo cho mình tí ý. đi. Bây giờ cô đến chỗ liễu kỳ với ta ngay. Cô không biết giờ cô mang bộ dạng mặt xanh môi tím. Lượn qua lượn lại thêm một vòng trong doanh. Người khác sẽ tưởng rằng cô là quỷ đó. Lâm trục lưu sững người. Sờ lên mặt mình, tịch nguyệt dưới người nàng bị hàn tiểu tứ khẽ huyết một tiếng. Chạy thẳng về phía y viện của liễu kỳ. Y viện của liễu kỳ ở ngay bên ngoài bạch doanh, là một tiểu viện đơn độc. Bên trong là một thỏa kiến trúc hai tầng được xây bằng gạch mộc. Cơn mưa hôm nay rất lớn. Nhưng khi lâm trục lưu tới. Liễu Kỳ đang đứng thẳng người trong màn mưa. Sau khi trông thấy nàng thì chạy như bay tới. Cuối cùng cô cũng đến. Xuyết chút nữa ta tưởng cô chết trên đường mất rồi. Liễu Kỳ lườm lâm trục lưu một cái. Nắm lấy cổ tay của nàng đâm ngân châm vào rồi lại rút ra. Hiếp mắt nhìn một lúc lâu mới nói. May mà chúng độc không sâu. Cô theo ta vào đây. Ta giải độc cho cô, Liễu Kỳ, ta đi thăm Tiêu Mị trước có được không? Lâm Trục Lưu, cô đừng quên quy tắc ở chỗ này của ta. Bước vào Tiểu Tây Huyền, tất cả phải nghe theo ta. Ôi chào, ta biết rồi, chẳng phải ta đang thương lượng với Huynh sao? Không được thì thôi, nhưng Huynh phải nói ta biết thương thế của Tiêu Mỹ thế nào rồi. Chưa chết, Liễu Kỳ mất kiên nhẫn nói, cô mau lại đây, cạo hết độc ra rồi ta sẽ cho cô gặp hắn. Liễu Kỳ không để Lâm Trục Lưu phân bua liền kéo nàng vào căn phòng thứ tư ở tầng 1. Rồi lại vẫy tay ra hiệu với Hàn Tiểu Tứ bảo hắn vào giúp đỡ. Căn phòng thứ tư của Tiểu Tây Huyền là nơi giải độc của Liễu Kỳ. Bên trong chỉ có một giá thuốc đồ sổ, một thùng sông lớn và chiếc bàn bằng gỗ lim Trong thùng sông đã nấu nước sôi. Trên thư án đặt dụng cụ cạo độc bằng ngọc đủ loại màu sắc. Hàn Tiểu Tứ cởi y phục giúp Lâm Trục Lưu. Hỏi nàng, thủ lĩnh, chuyện gì thế. Lần này đi cứu ông cố nội họ Khương kia sao phải đích thân cô đi. Vĩnh Thái Hầu là hầu gia. Cô cũng là hầu gia. Ông ta dựa vào đâu mà bảo cô đi cứu con trai mình. Đây chẳng phải là bắt nạt người ta một cách trắng trợn sao. Lâm Trục Liêu nhìn hắn một cái. trầm giọng nói, ông ta bắt nạt trắng trợn thì chúng ta có cách nào đâu chứ. Đế Hậu không có con nối giỏi. Phong Lăng vẫn đã lập con trai của Khương Lan làm thái tử. Cái đuôi của Vĩnh Thái Hầu đã bảnh lên đến tận trời cao rồi. Ta chỉ là một tướng quân quen há có thể so được với cậu ruột của Thái tử. Thủ lĩnh, cô là võ khôi của Đoan Nguyệt. Hàn tiểu tư siết chặt nắm đấm. Đôi mắt đỏ ao, võ khôi thì đã sao? Không có binh quyền trong tay. Trong mắt Vĩnh Thái Hầu ta chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi đánh người và bị người đánh mà thôi. Người tưởng rằng ông ta muốn làm mối cho ta và Khương Tề. Chính là vì tôn trọng ta giống như đám các ngươi vẫn hàng sao. Ông ta là vì chuyện đăng cơ của tôn từ nhà mình nên mới lôi kéo thân tín. Đến lúc đó thời thế thay đổi, ông ta sẽ thâu tóm binh quyền của qua tòa. Chẳng qua là muốn quân doanh của ta bán mạng cho mình thôi. Đồ khốn kiếp, Lâm Trục Liêu cười khẩy. Đoàn Nguyệt không biết có bao nhiêu kẻ khốn kiếp như thế đâu. Lâm Trục Liêu cạo độc tố khắp người ở chỗ liễu kỳ xong Không nghỉ ngơi chút nào. Bèn ẩm ý muốn đi thăm thiêu mỉ, liễu kỳ dọn dẹp độc tố cạo ra từ trên người nàng. Nhìn nàng mấy cái, vô cùng bái phục sự dũng mãnh của nàng. Cạo độc vốn dĩ là một quá trình đau đớn, dùng thuốc xông bức độc toàn thân ra đến bề mặt ra. Rồi dùng ngọc sắc cạo từng chút từng chút một, quá trình đó người giỏi lắm mới chịu đựng được. Người bình thường sau khi cạo độc không nằm liệt hai, ba ngày thì tuyệt đối không bước xuống giường nổi. Nhưng tên yêu quái lâm trục liêu này. Cạo xong độc lập tức lau sạch cơ thể, khoác y phục lên sông ra ngoài, tuy Liễu Kỳ tiếp xúc với nàng đã lâu, nhưng vẫn bị tác phong dũng mãnh của nàng làm hết hồn từ lần này đến lần khác. Ơ, Liễu Kỳ, tiêu mị ở đâu? Giàn thứ hai lầu trên, người nói khẽ thôi, hắn còn yếu lắm, lại mệt mỏi quá độ, bàn nãy đã ngủ rồi, lâm trục lưu gật đầu, xoay người lên lầu 2 phòng của tiêu mị ở gian thứ hai bên tay trái của lầu 2 Khách một tấm mảnh trướng không dày lắm. Bên trong truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của y nữ. Lâm Trục Lưu ngừng bước. Ghé tai vào nghe bọn họ nói chuyện. Người này là ai? Trước đây chưa từng thấy. Nghe nói là phó tướng của võ Khôi Đại Nhân. Đến từ ung đồng. Lần này là vì cứu võ Khôi Đại Nhân mới bị thương. Đại Nhân có phó tướng mới sao? Khôi ngô thật đấy. Xem dáng vẻ hẳn là người Nhu Lam nhỉ? Trước đây đã nghe nói người Nhu Lam rất trung thành. Quả là không sai bị thương nặng đến mức không nhấc nổi mình, máu gần như đã chảy mất một nửa, mà còn có thể liều mạng đi cứu võ khôi đại nhân. Thấy vết thương trên vai ngài ấy chưa, lúc mới đưa đến ghê lắm đấy, trên đùi còn bị sói cắn một miếng. Chậc chậc, khụ khụ, Lâm Trục Lưu nghe thấy tiếng ho sù sụ cố ý ở sau lưng. Y nữ trong chướng vội vàng im bặt, hai nàng y nữ đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Trục Lưu và Liễu Kỳ đứng sau lưng nàng. Vội vàng khom lưng hành lễ. Liệu y quan, lâm tướng quân, lui xuống đi, Liễu kỳ nhìn hai người họ một cái, vén mảnh trướng lên, nói với lâm trục liêu, ta trục, vào đi. chương 12, mẫu thân của tướng quân, lâm trục liêu đi vào phòng của tiêu mỉ, thì trông thấy nửa người trên đề trần của y, đang khoác một bộ trung y màu lam bạc lên người, vai trái của y băng bó bằng vải gạt chắc chắn, dường như chỉ cần cử động mạnh thêm một chút, thì vết thương bên trong sẽ nứt thoát ra. Để ta, lâm trục lưu vội vàng bước đến, giúp y khoác áo lên vai. Sao dậy rồi thế, người bị thương nặng lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào. Liễu kỳ cao màu nói với y, ngay cả xương cũng chưa bị chém gáy. Nào phải vết thương nặng gì, lâm trục lưu thấy dáng vẻ tình bơ của tiêu mỉ. Lúc này mới sực nhớ tùy y là văn tướng nhưng cũng là một trong những ẩn vũ bên cạnh đế tỏa. Hế là ẩn vũ đều sẽ bị đưa đến nhiếp chi rèn luyện. Mà người ra khỏi nhiếp chi thì xương cốt ai nấy đều rất cứng cỏi. Ta khuyên ngươi vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Xương trên đầu vai ngươi bị chém một vết rất lớn. Tuy rằng không gãy, nhưng nếu không chú ý thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ta đi thăm mấy bệnh nhân khác đây. Hai người nghỉ ngơi đi. Dứt lời Liễu Kỳ liền đi ra khỏi phòng. Thả mảnh chướng xuống cho hai người. Mảnh chướng được thả xuống. Cả gian phòng bỗng chốc trở nên u ám. Lâm trục lưu ngồi ở cạnh giường của tiêu mỉ, từ góc độ này nàng cảm thấy vòng hông của y đẹp đẽ lạ thường Vai rộng, eo nhỏ, cơ bắp săn chắc, mái tóc nhạt màu chưa búi lên, xóa xuống trên bờ vai, đôi chân thon dài mạnh mẽ đang đan chéo lại với nhau. Trông đẹp cứ như khốc gỗ được bào tỉ mỉ phẳng phiêu nhãn nhụi Trước giờ lâm trục lưu không thích vẻ đẹp được cố ý trải chuốt điểm trang. Sự gợi cảm toát ra trong lúc vô tình của y trái lại hợp với sở thích của nàng. Hai tay nàng vòng qua bên hông tiêu mỉ, làn da nhãn nhụi mang lại xúc cảm ấm áp như ngọc. Tướng quân, cô, tiêu Mị vẫn chưa dứt lời, thì toàn thân run dày mãnh liệt, lâm trục lưu khẽ cắn một cái vào vị trí gần kề của làn da ở cổ và lớp băng gạt. Nàng gác cầm lên vai y, khẽ nói, xin lỗi, tiêu mỉ, ý ta là chuyện trên bất quy sơn, vốn dĩ để ta bảo vệ ngươi mới phải. Như nhau cả mà, tiêu mị cười với lâm trục lưu. Ngón tay thon dài phủ lên bàn tay nàng đang đặt ở hông y. Lâm trục lưu bỗng nhiên xoay người. Bàn tay đang định vuốt lên tóc nàng của tiêu mị ngừng lại. Nàng nhìn bờ môi khô khốc trắng bệch của y. Không kìm được ngẩng đầu ghé lại gần. Khẽ liếm lên môi y. Thật ra thì bờ môi kia chẳng mấy ngọt ngào. Thậm chí còn nhân nhẫn vị đắng nhàn nhạt nơi đầu lưỡi. Nhưng nàng không thể nào ngừng mút lấy môi y. Lâm trục lưu bỗng nhớ có một lần ở trong sa mạc hết nước uống và lương thực. Đi về phía hình bóng bức tường đá ẩm ướt ở đằng xa. Tuy không có mùi vị, nhưng khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được, tiêu mị cảm giác được động tác của lâm trục lưu rất cẩn thận. Tựa như chỉ cần y hơi có ý từ chối thôi thì nàng sẽ lập tức rút lui. Y khẽ hé miệng, để mặc đầu lưỡi của nàng tiến vào, giò rẫm trong khoang miệng y. Y cảm giác được nhịp đập của trái tim mình, nhanh đến nỗi lồng ngực đau âm y. Tiêu mị chậm rãi khép chặt hàng mi. Dùng tay phải nâng lấy cằm của Lâm Trục Lưu, khiến nụ hôn này trở nên vừa sâu đậm vừa triền miên. Hôn đến khi hai người đều sắp ngạt thở, bốn cánh môi mới chậm rãi tách ra. Lâm Trục Lưu điều chỉnh hơi thở, trong đầu bỗng xuất hiện một số chuyện cũ không muốn động chạm đến. ân Phó Tướng, người chịu nổi việc giao hảo với Tướng Quân Hà, đè xuống cơ thể cứng đờ của cô ta thì có mùi vị gì cơ chứ? Những thứ khác không nói, chỉ mỗi một thân võ nghệ kia của cô ta. Chỉ cần học được sơ sơ thôi cũng đủ để thăng quan tiến chức phùn vụt ở ung đồng rồi. Nữ nhân kia miệng khá mềm, đầu lưỡi cũng khá tuyệt, cơ thể tuy chưa từng thử. Nhưng nếu cô ta thật sự muốn, cũng không phải không thể chịu đựng được. Đúng thế, có thể đè võ tướng mạnh nhất của đoan nguyệt xuống dưới người. Nghĩ thôi cũng thấy mẹ kiếp mất hồn rồi. Chuyện cũ năm xưa thầm tệ đến thế, con người của Lâm Trục lưu không nén nổi co rút lại. Đẩy mạnh tiêu mị ra, tiêu mị bị đau. Cao mày, khó hiểu nhìn sắc mặt tái mét của Lâm Trục Lưu, Lâm Trục Lưu thở hắt một hơi, chậm gì gì nói, xin lỗi, ta, bàn nãy là ta không tốt. Không sao, hình như cô nhớ về chuyện không vui nào đó, là chuyện gì vậy, tiêu mị hỏi nàng, ta không muốn nói, nàng nhắm mắt lại, tiêu mị không nói gì nữa, mà khẽ ôm lấy bả vai nàng, ấn nàng xuống giường, ngủ đi, cô mệt rồi, y dám góc chăn cho nàng. Rồi khép vạt áo nằm xuống bên cạnh nàng. Hôm sau hiếm có dịch Lâm Trục Liêu ngủ nướng. Mãi đến khi lão nương nàng tô vô nghi và Liễu Kỳ cũng vén mảnh chướng đi vào. Nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Liễu Kỳ, chỗ này của huynh ồn chết đi được. Lâm Trục Liêu cào tóc. Hai mắt đỏ ao lầu bầu. Còn chẳng phải do đám trứng túi kia của ung đồng à. Luyện tập có một tí mà gào lên cứ như cha mẹ chết đến nơi ấy. Còn chẳng bằng nữ tử của qua tòa. Ta thấy binh sĩ của ung đồng càng ngày càng tệ, hay là nói với đế tỏa, đổi cho nơi khác đến đây đi. Hết cách, đến qua tỏa rèn luyện đại đa số đều là hậu nhân của danh gia vọng tộc của ung đồng. Nhưng chẳng có ai quy định hậu nhân của danh môn nhất định sẽ là danh môn. Mấy công tử bột này sống trong nhung lụa đã quen, huynh cẩn thận ép bọn chúng quá. Bọn chúng sẽ chết cho huynh coi. Lâm trục liêu cười khầy một cái, mặc y phục nghiêng người chuẩn bị xuống giường. Nhưng sau khi nhìn thấy mẫu thân nhà mình thì ngã phịch xuống đất. Nương, sao người lại đến đây? Đồ chết dẫm, ta không thể đến thăm con à. Còn đâu có nói thế. Phó tướng của con tỉnh rồi. Tô vô nghi chỉ vào tiêu mị Sao hắn còn bị thương nặng hơn cả con thế? Tiêu mỉ là nam nhân của A Trục mà. Đương nhiên là phải bảo vệ nàng ấy. Liễu kỳ vô xỉ nháy mắt mới Lâm Trục Lưu. Còn Lâm Trục Lưu thì mang vẻ mặt muốn giết chết hắn. Ngươi là nam nhân của đồ chết dẫm tô vô nghi trợn mắt nhìn chằm chằm tiêu mị nếu không phải con ngươi to, nói không chừng lúc này nó đã nhảy vọt ra khỏi hốc mắt rồi. Con, tiêu mị nuốt nước miếng, nhìn vẻ mặt của tô vô nghi, dường như có thể gọi là, nếu ngươi nói không phải, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Y nhìn lâm trục lưu, thấy nàng không thể hiện thái độ gì, chỉ đành chung dung đáp, con không biết, tướng quân nói phải thì là phải. Hiền thế, không, hiền thế, tô vô nghi trước giờ mặt mày vốn lạnh tanh như cỗ quan tài. Lúc này không nhịn được, ngoác miệng cười, đồ chết dẫm, đúng là không nhìn ra con còn biết lừa gạt nam nhân đấy. tiểu quán không thể không có người trông non, ta về thành trước, có thời gian dẫn nam nhân của con đến chỗ ta uống rượu. Tô vô nghi vừa đi, lâm trục lưu liền dơ tay trái thụi cho liễu kỳ một đấm. Khiến một bên mắt của hắn biến thành mắt gấu trúc, liễu kỳ. Tiểu tây huyền của huynh ta không ở nữa. Buổi tối quá ồn ào. Sao, chỗ ngủ bình thường của ngươi cũng chưa chắc có nhiều đâu đấy. Dưỡng thương thì phải ra dáng dưỡng thương chứ. Cho ta một nơi yên tĩnh. Ba ngày sau ta sẽ lại khỏe như vâm. Cô bây giờ còn chưa được khỏe như vâm mà Liễu Kỳ trợn ngược mắt. Gần như lập tức hiểu được nàng muốn đổi nơi dưỡng thương là vì tiêu mỉ. Thế là hiếp mắt ngẫm nghĩ. Rồi nói với nàng, ta chụp, thật ra có một nơi. Rất thích hợp cho hai người dưỡng thương. Qua tỏa thành mà còn có nơi như thế à? Ở đâu? Miếu chiến thần. Huynh bảo ta ở trong miếu. Lâm trục liêu sững người. Ta trục, người quên rồi sao? Miếu chiến thần thật ra chính là An Bình quận Vương Phủ. Lâm trục lưu hiếp mắt suy nghĩ hồi lâu. Mới nhớ đến nơi mà Liễu Kỳ nói. Thật ra chính là phủ đệ nhiều năm trước phong lăng vận ban cho nàng. An Bình Hầu là phong hào phong lăng vận đồng thời ban cho nàng khi nàng nhận được danh hào võ khôi. Quận Vương Phủ cũng cấp cho nàng vào lúc ấy. Phủ đệ kia gần sát thử quán của Tô Vô Nghi. Rộng lớn, vị trí đẹp, là nơi có phong thủy tốt nhất qua tòa. Lâm Trục Lưu chỉ có một mình. Cha và ca ca đều đã qua đời từ lâu. Chỉ còn một mình mẫu thân. Cũng chẳng biết tại sao lại không muốn đi cùng với nàng. Nàng cảm thấy sống một mình ở căn nhà chống trải kia hẳn là rất buồn. Thế nên giao quận Vương Phủ kia cho thành chủ của qua tòa. Muốn xây muốn dỡ tuy ông ta mày mò. Sau khi thành chủ nhận được khu đất thì vô cùng sầu não. Mở phường đồ ăn Lâm Trục Lưu thích nhất, thì sợ khinh nhờn thánh ý. Mở tử quán người dân qua tòa thích nhất, lại vướng phải hiểm nghi dành mối làm ăn của tô vô nghi. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định xây quận vương phủ lại thành miếu chiến thần. Còn đắp một bức tượng Lâm Trục Lưu bằng vàng ở bên trong. Cũng coi như là một điểm đặc sắc của thành qua tòa. Lâm Trục Lưu muốn trở về quận vương phủ dưỡng thương. Người dân của thành qua tỏa đương nhiên không hề có ý kiến gì. Chẳng qua là khoảng thời gian này không thể vái thần mà thôi. Căn cứ vào tính cách không chịu được cô quạnh của Lâm Trục Lưu. Nếu thật sự muốn vái thần thì chỉ cần đến khu nào nhiệt tóm lấy nàng. Sau đó vái lại với người thật là được rồi. Huynh đệ dưới chướng nàng nảy sinh nghi ngờ. Có ai từng nghe nói Lâm Trục Lưu cần phải dưỡng thương đâu chứ. Còn ở trong quận Vương Phủ chuyên tâm dưỡng thương. Cứ như là chuyện nhìn lẻ một đêm ấy. Hơn nửa lần này lão đại của bọn họ cưỡi ngựa trở về. Cũng có phải bị người ta khiêng về đâu. Xem dáng vẻ cũng không đến nỗi phải dưỡng thương. Thủ hạ dưới chướng càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Chỉ đành đi hỏi nàng nguyên nhân sự việc. Lâm Trục Liêu cũng không né tránh. Trả lời thẳng thừng. Tiểu Tây Huyền của Liễu Kỳ người đến kẻ đi. Tiêu mị ngủ không ngon giấc. Quận Vương Phủ ban đêm yên tĩnh hơn đôi chút. Ta cũng tiện chăm sóc hắn. Đám danh con mấy người. Buổi tối an phận chút cho Lão Tử, kẻ nào dám chu chéo ở trong thành Lão Tử thiến kẻ đấy luôn. Nghe nàng nói vậy, toàn bộ quân doanh của thành qua tỏa lập tức sôi sùng sục. Lâm Trục Lưu muốn chăm sóc người khác, đây là chuyện lớn từ thùa khai thiên lập địa, nhất định phải cấp tốc đi xem mới được. Thế là sau khi Lâm Trục Lưu trở về quận Vương Phủ. Người ra vào quận Vương Phủ còn đông hơn cả ngày thường đến Vái Thần. Nguyên cả phủ đệ còn ồn ào hơn cả thiểu tây huyền của Liễu Kỳ. Cuối cùng Lâm Trục Lưu nhịn hết nổi, sách quan đao nhào ra khỏi quận Vương Phủ, đứng ở trên đường cây mắng xa xả. Kẻ nào còn dám bước vào phủ đệ của Lão Tử, khỏi thiến, Lão Tử lập tức xử luôn, đang nói thì trông thấy Lăng Phong Hoa bò nhoài bên song cửa nhà nàng. Quang Minh Chính Đại nhìn vào trong, Lăng Phong Hoa, người lén là lén lút ở ngoài cửa nhà ta làm gì? Lâm Trục Lưu cao mày nhìn đệ nhất mỹ nhân của thành qua tòa. Nhìn nam nhân nhà ngươi chứ gì? Trước đây ngươi từng nói, nơi ngươi ở thì phong lăng hoa và heo không được bước vào. Bàn nãy ngươi lại nói, ai bước vào phủ đệ của ngươi sẽ bị ngươi xử luôn. Nên ta đứng ở bên ngoài nhìn xem sao, đừng nói nhảm nữa, muốn vào thì vào, nhưng tiêu mị vừa mới chợp mắt, nếu như ngủ rồi, thì ngươi đừng làm ồn đến hắn. Phong lăng hoa bày ra vẻ mặt sửng sốt tột cùng, ơ, đây có phải là lâm trục lưu mà ta quen không? Chắc không phải là chác á dịch dung đấy chứ? Nếu ngươi không muốn vào thì có thể lập tức cuốn xéo. Lâm Trục Lưu thu lại quan đao. Vào phủ đệ cùng với nàng ta. YS, cảm ơn bạn Nguyễn Thanh Thủy đã đê tặng mình tấm ảnh này. chương 13, An Bình Phủ, trong phủ của Lâm Trục Lưu không có hạ nhân. Thành chủ bèn để mấy người quét dọn miếu tạm thời làm nô bộc cho nàng. Rồi lại điều đầu bếp trong phủ mình đến cho nàng dùng. Coi như là đã hầu hạ nàng đến tận chân tơ kẹ tóc rồi đấy. Nhưng lâm trục lưu lại vô cùng sầu não. Chuyện là mấy hôm nay nàng mới phát hiện. Cái tên tiêu mị này. Đúng là bà nội nó. Không chịu rảnh giang mà. Ban đầu hồi còn ở tiểu Tây huyền. Tiêu mị nói với lâm trục lưu rằng mình không thích ồn ào. Muốn về doanh nghỉ ngơi. Bây giờ nghĩ lại. Hẳn lại y cảm thấy ở bên đấy quá buồn chán. Muốn về doanh náo nhiệt với các huynh đệ một phen. Lúc rời khỏi tiểu Tây huyền liễu kỳ đã dặn đi dặn lại. Tiêu mị vào thành dưỡng thương cũng được. Nhưng nhất định phải đợi vết thương trên bà vai lành hẳn mới được ra khỏi cửa. Nếu không sẽ rất dễ để lại mầm bệnh. Lâm Trục Lưu gật đầu đồng ý. Nhưng không mấy để trong lòng. Nàng nghĩ Tiêu Mỹ hẳn là người biết phân nặng nhẹ. Không đến nỗi làm khó làm làm dễ sức khỏe của mình. Nhưng không ngờ sau khi dọn vào phủ hầu ra. Lâm Trục Lưu mới phát hiện. Tiêu Mỹ cứ một lần rồi lại một lần khiêu khích giới hạn chịu đựng của nàng. Cứ ví như hiện tại. Lâm Trục Lưu và Lăng Phong Hoa đi vào đến tiền viện. Nàng liếc về phía tường viện phía nam. Lông mày dựng ngược lên quát. Tiêu mỉ, mẹ tiếp người cút xuống khỏi tường cho ta. Người đã đồng ý với lão tử là lên giường đi ngủ rồi mà. Lăng Phong Hoa đứng cạnh nghe nàng nói thế. Ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa đánh rơi cả cầm xuống đất. Từ trên xuống dưới cả thành qua tỏa này. Có ai từng trông thấy Lâm Trục Lưu đi theo đuôi hầu hạ người khác giống như mẹ già bao giờ đâu. Nếu có người chọc giận nàng, nàng chắc chắn sẽ tẩn cho kẻ đó một trận như từ. dáng vẻ hiện giờ của Lâm Trục Lưu quả thật là quá khó lòng tưởng tượng. Phải giao lưu một chút với thủ hạ của nàng mới được. Lăng phong hoa nghĩ thế, thì trông thấy Lâm Trục Lưu xảy bước thoan thoát về phía trước. Cắm phập quan đao xuống đất, mượn lực nhảy vọt lên tường. Sau khi đứng vững, nàng nghiêng người vòng tay nhìn tiêu mỉ, ung dung cười, chạy đi, thấy người khác rảnh rang. Nhưng chưa từng thấy ngươi rảnh giang bao giờ. Nếu ngươi thật sự không muốn ngủ. Ta chẳng để bụng chuyển khiến ngươi không tỉnh dậy được nữa đâu. Tiêu mị hơi ngượng ngùng. Hình như lại có chút buồn cười. Cắn môi nhịn lại. Này, hai người các ngươi. Để khách khứa lẻ loi một mình. Đây là đạo tiếp khách của tử doanh trước nay sao? Lòng phong hoa híp mắt nhìn lên đầu tường. Thì trông thấy cảnh tượng thế này. Tiêu mị ngồi trên đầu tường. Một chân gập cong. Một chân khẽ lắc lư. Lâm Trục Lưu đứng thẳng người, một tay trống ở thắt lưng, một tay trống lên xương hông. Thân hình của hai người đều vô cùng cao giáo rắn giỏi. Ánh tà dương sau lưng mạ một lớp ánh kim lên hai người họ. Cảnh tượng như vậy gần như chói lóa đến nỗi khiến Lăng Phong Hoa không mở nổi mắt. Hai người này, thật sự mẹ kiếp vừa rực rỡ vừa xứng đôi. Lăng Phong Hoa xì một tiếng, gỡ mạng che mặt xuống ngóc tay với hai người. Này, quý nhân ta đây đã đến rồi. Hai người các ngươi còn không mau bước xuống đón khách. Bấy giờ, tiêu mị trông thấy đại tế tự của Bất Quy Sơn. Lăng phong hoa đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết của thành qua tòa. Tế tự của đoan nguyệt thống nhất mặc quốc phục. Bên ngoài chiếc váy dài màu tím chạm đất tròn một lớp bạch sa màu trắng. Đeo mạng che mặt bằng vải sa. Tóc được tết bằng sợi lụa màu trắng. Điểm xuyến thêm đai lưng có thua rua màu tím. Tuy lăng phong hoa không cao giáo bằng lâm trục lưu Nhưng thân hình cân đối Làn da nõn nà, khôn mặt đẹp đẽ khôn xiết, đôi mắt hạnh vừa sâu vừa sáng, dường như có thể đoạt lấy ba hồn bầy phách của người ta. Tiêu mị thừa nhận, cho dù là ở thành nhu lam mỹ nhân nhiều như nước, thì nàng ta cũng được coi là mỹ nhân xuất chúng trong số các mỹ nhân. Nàng ta ngước chiếc cằm thon gọn xinh xắn, tự ý đi thẳng đến chân thường trước mặt tiêu mị hỏi y. Người chính là tiêu mị quân tá của Lâm Trục Liêu, ngân tỏa ẩn vũ bên cạnh phong lăng vận. Tiêu mị nhảy xuống dưới chân trường, xoa mũi rồi vái trào. Tại hạ tiêu mị, lòng phong hoa liếc lâm trục lưu một cái. Dương cầm nói với nàng, hời cho ngươi rồi đấy lâm trục lưu, qua tỏa thành làm gì có phó tướng khôi ngô thế này. Lâm trục lưu co chân nhảy xuống từ trên đầu tường, rút thanh quan đao cắm dưới đất lên vác lên vai. Nói với nàng ta, thấy cũng đã thấy rồi, người có thể cốt rồi đấy, không vội, không vội. Ta nghe nói nam nhân của ngươi lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Nếu ta đã quang minh chính đại vào được đến đây rồi. Thì phải quang minh chính đại ăn một bữa cơm chứ. Lâm trục lưu tức đến nỗi bật cười thành tiếng. Ngươi có mặt mũi nào mà nói thế. Hắn giờ còn bệnh đấy. Ngươi bảo hắn xuống bếp làm cơm cho ngươi. Sao ngươi không hỏi thử thanh đao trên tay lão từ đây có đồng ý hay không? Ngươi sợ à? Sợ ta ở trong nhà ngươi lâu thêm một lúc. Sẽ cướp mất nam nhân của ngươi. Ta sợ cái quỷ ấy, loại nữ nhân đê tiện như ngươi, chẳng trách không gà đi được, nữ nhân hung dữ như ngươi, gả đi được mới là kỳ tích đấy. Lòng phong hoa lườm lâm trục lưu một cái, xoay người nói với tiêu mỉ, tiêu mỉ, người có bằng lòng rửa tay nấu canh cho ta chăng, người có thấy buồn nôn không hả? Lâm trục lưu nhướng mày nói với nàng ta một câu, rồi lại hất cầm nói với tiêu mỉ, ở đây không có việc của ngươi, ngươi về phòng trước cho ta. Đợi chút nữa ta xử lý ngươi sau. Lần này Lăng Phong Hoa nhìn ra rồi. Tiêu Mị tuyệt đối là đang nhịn cười, hơn nữa nhẫn nhịn rất vất vả. Y nhìn Lâm Trục Lưu một cái, rồi trở về phòng của mình, còn rất chu đáo mà đóng chặt cửa lại. Ôi chao, nam nhân nhà ngươi hiền hậu ghê. Lâm Phong Hoa đùa nghịch lọn tóc trước ngực, Lâm Trục Lưu đang định đáp lời, thì nghe thấy Hàn tiểu Tư đứng bên ngoài gọi nàng. "Thủ lĩnh, mau mau về doanh, mấy hôm nay nhiệm vụ của các doanh có thay đổi." Tướng quân bảo cô về bên đó bàn bạc. Nàng bỏ lăng phong hoa lại. Quýt một tiếng gọi ái mã nam phong. Chờ người nhảy vọt lên lưng ngựa chạy về phía quân doanh. Tướng quân gọi thủ lĩnh của các doanh đến. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn lao. Chẳng qua là mục thiết khâm sắp được điều đến thành liễu nam một thời gian. Công việc của các doanh ngày thường sẽ phát sinh một số thay đổi. Đây là chuyện thường xảy ra. Mấy thủ lĩnh cùng đề ra nhiệm vụ. Các binh lính dưới chướng theo đó chấp hành là được rồi Nên chỉ trong thời gian một canh giờ Lâm Trục Liêu đã về đến phủ hầu ra Sau khi về đến phủ Nàng đi thẳng vào phòng tiêu mị Tìm khắp một lượt từ trong ra ngoài Nhưng không thấy y đâu cả Trong phủ của Lâm Trục Liêu không tìm được người hầu nào cả Nàng bèn tóm chu lão đầu của nhà ăn ra hỏi Sao không thấy tiêu mị đâu Tướng quân, tiêu phó tướng ra ngoài hồi trưa rồi ạ Ra ngoài với ai Lăng phong hoa Sắc mặt lâm trục lưu xa sầm Không phải, không phải, tiêu phó tướng ra ngoài cùng với trần đội trưởng ạ. Dùng xong bữa trưa thì trần đội trưởng đến tìm ngày ấy. Rồi hai người cùng nhau đến có tài cán rồi ạ. Mẹ nhà ngươi chưa tiêu mỉ. Có bản lĩnh thì đừng trở về. Lâm trục lưu mắng một câu. Rồi nhảy vọt lên nam phong đi về phía quân doanh. Kho binh khí của tử doanh nằm ở phía tây của doanh trải. Là một căn phòng lớn ba tầng được dựng bằng gạch mộc. Bởi vì Lâm Trục Lưu từng sống ở Liễu Nam vài năm, nên thỉnh thoảng khá là nho nhã. Nàng đặt tên cho kho binh khí của tử Doanh là Huất Long Hiên. Nhưng bị Hàn Tiểu Tứ gọi một hồi, liền biến thành có tài cán. Thời gian lâu dần, cái tên Huất Long Hiên chẳng còn ai gọi nữa. Mọi người đều học theo Tiểu Tứ gọi là có tài cán. Khiến Lâm Trục Lưu tức suýt nữa thổ huyết. Tầng đầu tiên của Huất Long Hiên là kho binh khí chính. Bên trong để binh khí ngày thường của binh sĩ Thử Doanh. Tầng thứ hai là kho binh khí phụ, bên trong là binh khí của bách phu trưởng và quân tá thường dùng. Tầng trên cùng là kho binh khí riêng của Lâm Trục Lưu. Thông thường sẽ không tùy tiện mang ra cho người khác xem. Ban đầu Lâm Trục Lưu chọn tầng thứ ba để đặt binh khí của mình. Thật ra chỉ có một nguyên do vô cùng đơn giản, nàng cảm thấy hốt long hiên xây dựng không mấy vững trái. Nếu một ngày nào đó đột nhiên bị sập xuống, nàng có thể đào binh khí của mình ra trước nhất. Nói đến cùng, nguyên nhân cũng là vì nàng rất lười mà thôi. Lâm Trục Lưu chẳng buồn tìm hai tầng bên dưới, mà đi thẳng lên tầng thứ ba. Vì thuộc hạ của nàng cực kỳ trung thành trong những chuyện lớn. Nhưng những chuyện nhỏ thì thường xuyên bán đứng nàng một cách không hề thương tiếc. Trần Thanh chắc chắn là mang Thiêu Mị đi khoe khoang kho vũ khí của nàng rồi. Nàng vừa lên đến lầu 3 đã nghe thấy giọng nói của Trần Thanh, Tiêu Ca, Huynh đừng nói với thủ lĩnh. Ta cho huynh mở rộng tầm mắt, xem thử mấy món binh khí của thủ lĩnh nhà chúng ta. Câu nói này đâm một nhát vào tim lâm trục lưu, vô cùng đau đớn, mới có mấy ngày trời. thuộc hạ của nàng đã ăn cây táo rào cây sung mà bán đứng nàng mất rồi. Tướng quân biết chế tạo binh khí, tiêu mị hỏi với giọng rất kinh ngạc, sao lại gọi là biết, phải gọi là, tinh thông, tượng nguyệt kiếm của đế tỏa chúng ta chính là do thủ lĩnh và phu nhân lão tướng quân cùng nhau chế tạo. Thế mà Huynh không biết à, Lâm Trục Lưu và các sư phụ rèn binh khí không giống nhau. Những sư phụ rèn binh khí khác đều có sở trường riêng của mình. Ví dụ có người sở trường rèn kiếm, thì công phu rèn thương sẽ cực kỳ kém. Người sở trường chế roi, thì không biết làm thế nào với đao kiếm. Còn Lâm Trục Lưu thì không phải vậy. Nàng chế tạo bất kỳ binh khí nào cũng đều sắc bén. Vững chắc, ngập tràn sát khí, tiêu mỉ, Huynh xem này. Thủ lĩnh thích rất là chiếc roi thép đốt tre này này. Tiêu mị nhìn kỹ về phía trần thanh chỉ, cặp dòi thép đó màu đỏ sẫm, hào phóng, mạnh mẽ, lộ rõ tài năng y hệt con người của Lâm Trục Lưu. Tựa như chỉ cần khẽ chạm vào, thì sẽ rền vang tư thế hào hùng bên tai. Y bỗng nhiên nhớ đến đôi tay của Lâm Trục Liêu vừa thon dài vừa tràn trề sức lực, đôi tay kia cầm cặp dòi này, mặc sức dướm máu quân thù trên chiến trường. Dùng danh hiệu võ khôi nhiều lần bảo vệ lấy thành qua tòa. Vị trí trọng yếu của đoan nguyệt quốc. Tướng quân, ngón tay của tiêu mỉ khẽ vuốt lên chiếc roi. Lầm bẩm một mình. Ơ, sao không khí quái lạ thế nhỉ? Tiêu mỉ, người thích binh khí của ta. Tiêu mỉ quay phát đầu lại. Phát hiện lâm trục lưu đang đứng sau lưng y. Hai tay khoanh trước ngực. Vẫn là nụ cười bỡn cợt với đời. Tiêu mỉ, người thường quen dùng binh khí gì. trảm mã đao, lâm trục lưu gãi đầu. Ta chưa từng chế tạo, sau này làm cho người một thanh, giờ người có muốn chọn một thanh thương đối thuận tay trong đám này không? Tiêu mị nhìn chằm chằm lâm trục lưu một lúc lâu, đến nỗi lâm trục lưu cảm thấy có phải mình đã thể hiện ra sự sót của quá rõ ràng hay không? Cuối cùng y lấy một thanh binh khí không giống đao cũng chẳng giống kiếm. binh khí kia hẹp dài lạnh lẽo, có hình dạng của trường kiếm, nhưng chỉ có một bên lưỡi sắc bén, nơi cán đao dùng thể chữ triện khắc bốn chữ. Trục liều kiếm sát, Trần Thanh thấy vậy bỗng lúng túng. Chuyện lớn rồi, đây là món binh khí mà lão đại bọn họ làm tận tâm nhất. Chuẩn bị dùng để làm của hồi môn, vật này chẳng phải là tín vật định tình sao. Chút nữa về thủ lĩnh làm sao ăn nói với đám thuộc hạ đây. Sau đó ngẫm nghĩ lại, tiêu ca là nam nhân của tướng quân mà, tặng quà cho nam nhân của mình, thì cần gì lý do chứ?